Đại Chu tiên lại 23 chương 42 thị tẩm đi Hoàng hậu nương nương yêu hoàng đồng phủ Đã từng cao mấy trăm trưởng linh ngọc chi sơn Đã biến mất không thấy gì nữa Chỉ để lại một đống linh ngọc bột phấn Như cát bụi đồng dạng Trông chất tại bên hồ trên đồng cỏ Toàn bộ hồ thiên không gian Như vậy yên tĩnh một năm Một đoạn thời khắc trong đồng phủ bỗng nhiên thổi lên một trận cuồng phong Cuồng phong quét sạch linh ngọc bột phấn bị thổi lên, rơi vào trong hồ, nhao nhao tan rã. Mà tại bãi cỏ kia phía trên, một cái khoanh chân ngồi bóng người, có chút khép kín hai mắt, chậm rãi mở ra. Trong hai mắt của hắn tinh quang lói lên một cái rồi biến mất. Một đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, cả tòa đồng phủ đều chấn động không thôi. Lý mộ trầm rãi tung bay mà lên cảm nhận được thể nội tồn tại một đảo trước nay chưa có bàng bạc pháp lực. Bế quan hơn một năm. Hấp thu mấy trăm vạn thượng phẩm linh ngọc. Cho đến hôm nay. Hắn mới rốt cuộc từ siêu thoát đỉnh phong tấn thăng hợp đạo, Lấy thập châu bây giờ linh khí trình độ. Nếu không có hắn lính ngộ truyền đạo chi pháp. Nếu như không phải tứ hải long tộc dốc sức tương trợ. Chỉ sợ vĩnh viễn không có một ngày như vậy. Thời gian hơn một năm nay. Huyền cơ tử không có bóp nát Lý Mộ cho hắn truyền tin ngọc phủ. Nói rõ tình huống bên ngoài. Còn tại trong khống chế của bọn hắn. Dù vậy. Lý Mộ cũng phi thường bức thiết muốn giải tình huống bên ngoài. Chỉ là một cái suy nghĩ. liền biến mất ở trong đồng phủ. Nam Hải nơi nào đó hải vực. Mấy tên đạo tông đệ tử Chính gian nan cùng một cái gì thú chiến đấu Con thú này sau lưng mọc lên hai cánh Mọc lên hai cái đầu ưng Phần bụng nhô ra bốn cái lời chảo Mỗi một lần công kích, Không khí đều phát ra giống như xé vải thanh âm Đạo tông đệ tử pháp bảo thần thông rơi vào trên người của nó Chỉ có thể để nó bị đau chu lên hai tiếng Căn bản không thể gây tổn thương cho đến nó bao nhiêu Ngược lại là dì thú này thế công cực kỳ lăng lệ Thân thể của nhân loại bị nó lời trào đụng phải Chỉ sợ nhục thân sẽ bị trực tiếp hủy đi Mà con thú này hai cách đầu Một cách có thể phun ra hỏa diễm Một cách khác thì có thể phun ra cực hàn chi khí Nếu không phải mấy tên đạo tông để tử thân pháp linh hoạt Đã sớm chết tại dì thú này chi thủ Dù vậy trong lòng bọn họ cũng kêu khổ liên tục Dì thú này thân thể quá cường hãn. Bọn hắn căn bản là không có cách làm bị thương. Dây dưa nữa xuống dưới. Pháp lực sắp hao hết bọn hắn. Tất nhiên sẽ táng thân dì thú chi thủ. Một tên đệ tử rốt cuộc nhìn không được nói ra. Sư huyên, dì thú này quá mạnh, nếu không chúng ta rút lui đi. Một tên khác thanh niên áo trắng thao túng một thanh phi kiếm. Sắc mặt kiên nghị. Nói ra. Rút lui. Chúng ta có thể rút lui đi nơi nào. Chúng ta chạy trốn. Luôn có đồng môn muốn đối mặt. Nếu là ngay cả gặp được con thú này đều muốn đào tẩu. Đợi đến gì thú càng mạnh mẽ hơn giáng lâm. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi chết sao thanh niên áo trắng tu vi đã tới tạo hóa đỉnh phong. Cũng là trong mấy người thực lực mạnh nhất. Nếu không phải hắn một mực tại kiềm chế con dì thú này. Mấy người khác đã sớm tán thân thú chào. mấy tên đạo tông đệ tử nghe vậy chỉ có thể kết trận tiếp tục khổ chiến. Bỗng nhiên, dì thú này bỗng nhiên bỗng nhiên chớp đồng hai cánh, nhấc lên một trận cuồng phong. Mấy người trận hình trong nháy mắt bị đánh loạn. Dì thú thừa cơ cẩn thân, song chảo phân biệt chụp vào thanh niên áo trắng đầu cùng trái tim. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện. Thanh niên căn bản không kịp trốn tránh. Đang lúc hắn chuẩn bị tự bảo nhục thân. Nguyên thần thoát ra thời điểm Dì thú kia bỗng nhiên từ bỏ công gích Hai cánh gích động Thân hình vội vàng thối lui Thanh niên lòng có cảm giác Xoay người thấy được lơ lượng Tại phía sau hắn cách đó Không xa một bóng người Thanh huyền tử so lý mộ lần trước gặp lúc Tu vi tăng trưởng không ít Cả người nhìn thiếu chút ngạo khí Lại nhiều chút lăng lệ Như là một thanh lời kiếm ra khỏi vỏ Quay trung quanh ở bên người tầng kia sát khí. Nói gió hắn gần mấy tháng qua. Không ít kinh lịch sinh tử chi chiến. Nhìn thấy lý mộ lúc. Ba quát thanh huyền tử ở bên trong. Mấy tên đạo tông để tử sườn sốt một chút. Sau đó liền kinh hỉ nói. đạo thủ lý mộ con ngón búng ra. Một đạo lôi quang hiện lên. Cái kia khí tức chỉ có để ngũ cảnh gì thú. Hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Lý Mộ biểu lộ có chút chăm chú, hỏi: Dì thú đã sáng lâm, Đạo Tông Cường giả đâu? Nơi này vốn là con đường thông Thiên Hủy đi địa phương, nhưng lại không thấy Đạo Tông Cường giả, lại Dì thú đã tại thập châu xuất hiện. Lý Mộ bế quan đột phá trong lúc đó, nhất định phát sinh một chút đại sự. Thanh Huyền Tử thu hồi phi kiếm, lập tức bay lên trước, ôm quyền nói: Hồi đạo thủ. Ba tháng trước, Nam Hải trên không xuất hiện một cái vết nứt không gian. Có thật nhiều dị thú bay ra. Vết nứt không gian kia cũng bắt đầu di động tứ xứ. Đạo Tông cắt tiền bối vì vững chắc không gian. Không để cho dị thú càng mạnh mẽ hơn thông qua. Một mực canh giữ ở vết nứt không gian kia chung quanh. Hiện tại hẳn là tại Viêm Châu. Nghe Thanh Huyền Tử sau khi nói xong, Lý Mộ có chút nhẹ nhàng thở ra. Dì thú cũng không quy mô xâm nhập Mặc dù thập châu xuất hiện một cái kết nối đảo nguyên vết nước không gian Nhưng này vết nước chỉ có thể cho một chút hình thể cùng thực lực đều rất nhỏ yếu dì thú thông qua Cũng không tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả Hắn cho mấy người lưu lại mấy bình chữa thương cùng khôi phục đan dược Liền vội vàng chạy tới viêm châu Lúc này Thanh huyền tử bên người một người hiếu kỳ hỏi Sư huyền Nghe nói ngươi trước kia cùng đạo thủ nhận biết. Có phải thật vậy hay không? Hồi tưởng lại ngày xưa sự tỉnh. Thanh huyền tử sắc mặt xấu hổ. Khoát tay áo. Nói ra. Làm sao có thể? Đừng nói càn. Mau trở lại tông môn. Nói cho bọn hắn. đạo thủ xuất quan. Nam Hải khoảng cách Viêm Châu rất gần. Lý mộ căn cứ thanh huyền tử chỉ phương hướng. Bất quá trước mắt. liền tới đến vết nứt không gian kia vị trí đạo tông 20 tên để thất cảnh cường giả Tư không xếp bằng ở vết nước chung quanh Kiệt lực vững chắc vết nước này Không để cho nó tiếp tục mở rộng Mặt khác hơn 10 người Thì là tại phổ cận ngồi xuống điều tức Chờ đợi thay phiên Lý mộ tàn ra khí tức Lập tức có mấy đạo nhân ảnh bay lên huyền cơ tử nhìn xem hắn Kinh hỷ nói Sư đệ ngươi rốt cuộc xuất quan lý mộ nhẹ gật đầu hỏi tình huống thế nào huyền cơ tử nhìn qua vết nứt không gian kia mặt lộ lo lắng nói ra không thể lạc quan ba tháng trước vết nứt không gian này xuất hiện từ đó chảy ra không ít đê dai gì thú chúng ta đã đang cật lực vững chắc nhưng nó hay là tại không ngừng mở rộng chỉ sợ không được bao lâu Liền sẽ có càng mạnh dì thú từ đó xuất hiện. Thanh huyền tử đang khi nói chuyện. Lại có một cách có thể so với đề lục cảnh dì thú xuất hiện. Canh giữ ở phủ cận cường giả trước tiên xuất thủ. Đem nó trực tiếp diệt sát. Huyền cơ tử tiếp tục nói. Trừ ba tháng trước. Đột nhiên tuôn ra một nhóm kia dì thú. Để cho chúng ta trở tay không kịp. Đằng sau từ trong cái khe đi ra tất cả dì thú đều bị chém giết. sớm nhất những cái kia chạy trốn tới thập châu các nơi chúng ta cũng một mực tại đổi mắt lý mộ nhìn qua vết nứt không gian kia lúc này đã có có thể so với để lục cảnh gì thú xuất hiện cuối cùng sẽ có một ngày vết nứt không gian sẽ mở rộng đến có thể tiếp nhận để thất cảnh để bát cảnh yêu thú để thất cảnh yêu thú thập châu còn còn có thể ứng phó Để bát cảnh liền chỉ có lý mổ cùng bạch đế có thể đối phó Nếu là vượt qua ba cách để bát cảnh Có thể là có một cách để cửu cảnh gì thú thông qua được vết nứt không gian Toàn bộ đạo tung Liền sẽ bị trong nháy mắt đánh tan Mặc dù hắn lấy như vậy niên kỷ Có được để bát cảnh tu vi Đó là một kiện cực kỳ chuyện không tầm thường Nhưng ở trường hảo kiếp này trước mặt Còn xa xa không đủ Trừ phi, hắn có thể tấn thăng để cầu cảnh. Nhưng có thể nhanh như vậy tấn cấp hợp đạo. Lý Mộ Đác Đác dùng hết tất cả vốn liếng. Hao hết tất cả tài nguyên. Không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá. Thậm chí, Thập Châu Linh khí mỏng manh đến tận đây. Chỉ cần hắn tiếp tục lưu lại Thập Châu. Tu Vi liền vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước. Thập châu đại địa đã không có khả năng lại sinh ra để cửa cảnh. Lý mộ ánh mắt lần nữa nhìn về phía vết nước kia. Mặc dù nơi đó khi thì sẽ có gì thú thò đầu ra. Nhưng chỉ chỉ là từ trong cái khe tiêu tán linh khí. Đều để lý mộ toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Tu vi buông lỏng, Mà vết nước một bên khác, linh khí mức độ đậm đặc là nơi này gấp trăm lần nhìn lần. Lý mộ hít sâu một cái ẩm chứa đào nguyên khí tức không khí Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan Huyền cơ tử nhìn xem lý mộ tựa hồ là nhìn ra cái gì cả kinh nói chẳng lẽ ngươi muốn Lý mộ nhẹ gật đầu nói ra đây là biện pháp duy nhất Không bao lâu đại Chu thần đô Liễu hàm yên cùng lý thanh vừa mới rời đi lý mộ ôm ập Vãn vãn cùng tiểu bạch liền bay nhào tới Lý mộ ôm cắt nàng rào qua một vòng. Hai nữ liền nhu thuận chạy đi. Lý mộ lại ôm lấy ngâm tâm, đem thính tâm từ trên thân hái xuống, mới đi đến nữ hoàng trước mặt. Chu vũ đứng tại chỗ. Khắc chế nội tâm xúc động. Lại bị lý mộ chẳng ngang ôm lấy. Nguyên địa rào qua một vòng. Sắc mặt nàng ửng đỏ. Cáo giận nói. Thả chấm xuống tới. Ngươi cho rằng chấm là vãn vãn cùng tiểu bạc à? Lý mộ ôm một hồi lâu mới thả nàng xuống tới. Sau đó nhìn đứng ở sau lưng nàng Mai Đại Nhân cùng A Ly. Cười nói. Mai tỷ tỷ lại trẻ ra. A Ly trong khoảng thời gian này ăn cái gì? Lại lớn lên không ít. Bế quan hơn một năm. Lý mộ trước bồi liễu hàm yên cùng Lý Thanh hai ngày. Sau đó trở về hoàng cung. Cùng nữ hoàng ngự hoa viên ngắm hoa. Đám mây dạo bước. Tại trường lạc cung đỉnh cùng một chỗ xem mặt trời lặn Khi vầng mặt trời đỏ kia sắp biến mất trong tầm mắt lúc Lý mộ trầm mặt một lát Nói ra Thần có kiện sự tình Muốn nói cho bệ hạ chu Vũ cũng không có hỏi thăm lý mộ Chỉ là từ tốn nói chấm cùng đi với ngươi Lý mộ lắc đầu Nói ra bệ hạ ngoan Nghe lời chờ ta trở về Chu Vũ không tiếp tục mở miệng, chỉ là đem đầu tựa ở Lý Mộ trên bờ vai, lặng lặng nhìn qua phương xa. Hai người cứ như vậy, đang ngồi yên lặng thẳng đến trăng lên giữa trời. Một đoạn thời khắc, Lý Mộ nghiêng đầu nhìn xem nàng, nhẹ nhàng nói ra thời điểm không còn sớm, ta trở về. Hắn chậm rãi đứng người lên, cổ tay lại bị nắm chặt. Chu Vũ ngẩng đầu, dưới ánh trăng, nàng khuôn mặt thanh lãnh. Nữ đế uy nghiêm hiển hiện, Nhàn nhạt mở miệng Chấm mệt mỏi Tối nay ngươi lưu lại thị tẩm đi Hoàng hậu nương nương Đại chu tiên lại 23 chương 43 Lại vào đảo Nguyên Viêm Châu Một đảo hẹp dài vết nứt không gian Đem trơn nhắn bầu trời Xé sách một cái vết nứt Nhìn qua có chút đáng sợ Chu Vũ Huyến Cơ Tô Hòa Liễu Hàm Yên Lý Thanh Từng đạo bóng hình xinh đẹp đứng tại vết nứt không gian bên ngoài. Gương mặt xinh đẹp ẩn hàm lo lắng. đạo tông một đám cường giả. Phiêu phù ở chỗ xa xa địa phương. Mặt lộ xấu hổ. Nếu như thực lực của bọn hắn. Có thể ngăn cản được dì thú. Cũng sẽ không để một tông đạo thủ đặt mình vào nguy hiểm. Xâm nhập dì thú chi địa. Lý mộ quay đầu lại. Ánh mắt tại trên từng tấm tuyệt mỹ mặt đảo hoa. cuối cùng cũng chỉ là đối với các nàng phất phất tay sau đó quay người không chút do dự bay vào vết nứt không gian thập châu mỏng manh linh khí không thể để cho tu vi của hắn lại có chỗ tiến thêm chỉ có tiến về đào nguyên tu vi của hắn mới có tiếp tục tăng lên khả năng thiên cơ tử ma đạo chư tổ cùng tất cả cường giả đã hy sinh tại nơi đó Lý mộ tự nhiên cũng muốn cùng người nhà cùng một chỗ qua an ổn sinh hoạt Nhưng đại hiếp trước mắt Nếu như hắn không làm chút gì liền không có người có thể làm Thời khắc này bắt buộc mạo hiểm Là vì thập châu tương lai hòa bình Vì có thể cùng các nàng vĩnh viễn an ổn sinh hoạt Năm đầu hắc long cùng sau lưng Lý mộ cũng bay vào vết nứt Trong không gian màu xám vơ ngần Linh khí cùng sát khí đồng thời tồn tại Một trận rất nhỏ cách trở cảm giác về sau Lý mộ lần nữa cảm nhận được toàn thân lỗ chân lông thư giãn cảm giác Đào nguyên linh khí dư giả đến Liền xem như Lý mộ không chủ động dẫn đường Bọn chúng cũng sẽ chính mình hướng Lý mộ thể nổi hội tụ Nơi này đã không phải là Lý mộ lần thứ nhất tiến vào đào nguyên lúc địa phương Vậy ngay cả tiếp hai cái không gian vết nứt Tại mấy tháng này một mực lấy một loại cũng không chậm tốc độ di động cũng một mực có khác biệt chủng tộc gì thú từ trong cái khe xuất hiện ngao phong đám người thân ảnh sau lưng lý mộ xuất hiện lý mộ nhìn bọn chúng một chút hỏi cảm giác thế nào tắm rửa tại trong linh khí nồng đậm ngao phong suýt nữa thoải mái rên gì đi ra hắn trên khuôn mặt già nua lộ ra hưởng thụ biểu lộ lẩm bẩm nói dễ chịu tựa như là về nhà một dạng, giống lý mộ khí tức vừa mới xuất hiện ở đây, bên tai liền truyền đến gầm lên giận dữ, một cách đầu có hai sừng gì thú, gào thét hướng về lý mộ lao đến, sắp tiếp cận lý mộ lúc, trong miệng của hắn lôi quang lấp lóe, sau đó phun ra một vài chưởng lớn nhỏ lôi cầu, thẳng đến lý mộ mà tới, lý mộ thân ảnh tại lôi cầu sắp chạm đến hắn lúc, việc gì biến mất. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở con dì thú có thể so với đề thất cảnh này đỉnh đầu. Cùng cử thú trăm trưởng thân hình khổng lồ so sánh. Lý mộ thân thể lộ ra nhỏ bé như vậy. Đối mặt cái này không biết so với hắn khổng lồ gấp bao nhiêu lần quái vật khổng lồ. Lý mộ vươn tay. Đặt tại đỉnh đầu của nó. Dì thú này bỗng nhiên ngây người tại chỗ. Thân thể không nhìn được run rẩy Không cần một lát. Thân thể của hắn liền biến thành một bộ khô cản thú thi. ầm vang ngã xuống đất. Lý Mộ quý đầu nhìn một chút tay của mình. Cảm nhận được thể nội bức nhỏ tăng trưởng pháp lực. Hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ đến. Có một ngày. Hắn cũng sẽ sử dụng ma đạo thủ đoạn. Đảo nguyên linh khí gì thường nồng đậm tất nhiên còn muốn vượt qua vạn năm trước thập châu. Ở chỗ này tu hành. Không có khó mà đột phá bình cảnh. Chỉ cần tu vi đến, tấn thăng để cẩu cảnh, là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng coi như lý mộ một mực tại nơi này tu hành, vừa mới tấn thăng để bát cảnh hắn. Muốn lần nữa tấn thăng, chí ít cũng là mấy chục năm chuyện sau đó. Hắn chờ không được mấy chục năm, nhất định phải tìm kiếm được một đầu đường tắt. Dì thú lấy thập châu sinh linh làm thức ăn, từ một loại nào đó góc độ tới nói. thập châu sinh linh là con mồi của bọn họ cũng là bọn hắn tài nguyên mà đối với lý mộ tới nói dì thú sao lại không phải tài nguyên đạo pháp không chính tà ma đạo thủ đoạn dùng tại trên người địch nhân liền chưa chắc là tà đạo đánh chết con dì thú này đằng sau xa xa đàn thú bắt đầu bạo động sau đó càng nhiều dì thú hướng nơi đây chạy tới ngao phong nhất đẳng dọa đến mặt mo tái nhợt. lý mộ lập tức nói. biến thành long thân. lập tức ngao phong các loài rồng nghe vậy. không chút do dự biến thành hắc long chi thân. lý mộ ẩm nấp toàn thân khí tức. giấu ở một mảnh vải rồng phía dưới. tại ngũ long run lẩy bảy thời điểm. đàn thú đã chạy tới nơi này. bất quá. bọn chúng cũng không công kích ngao phong nhất đẳng. Chỉ là tại bọn chúng trên thân lượn quanh một vòng. liền lại riêng phần mình tản ra. Ngao Phong có chút khó có thể tin. Truyền âm hỏi. Đây. Đây là chuyện gì xảy ra giờ phút này. Lý mộ đã xác định. Suy đoán của hắn không có sai. Dì thú cũng sẽ không giống công kích nhân tục một dạng công kích long tục. Bởi vì long tục vốn chính là đồng loại của bọn nó. Lý Mộ đem Long tộc trong Thiên thư ghi lại một ít hình ảnh, truyền tống vào Ngao Phong não hải. Ngao Phong sườn sốt hồi lâu, mới khiếp sợ hỏi: Ta, chúng ta là gì thú Long tộc mặc dù ngạo khí, vạn năm ở giữa, một mực xem thường trên thập châu chủng tộc khác, nhưng bọn hắn cũng một mực tán đồng từ thân thập châu sinh linh thân phận. Đối với đảo loạn thập châu gì thú thống hận đến cực điểm, mấy tháng này. Dì thú xâm lấn lúc tại trên tiêu diệt dì thú Bọn hắn càng là bỏ khá nhiều công sức Hiện tại Lý mộ nói cho hắn biết Bọn hắn chính là dì thú Ngao Phong không có khả năng tiếp nhận Cũng không nguyện ý tiếp nhận Lý mộ không có cho Ngao Phong đáp án Mà là hỏi ngược lại Ngươi cảm thấy thật sao Ngao Phong tức hồn hền Lập tức nói Không phải Những ngu xuẩn không có đầu óc này làm sao có thể cùng chúng ta long tộc đánh đồng bọn chúng cho cao quý long tộc sách dày cũng không xứng ngao phong hiển nhiên bị lý mộ đâm chọp chỗ đau long tộc là cao quý nhất thông minh nhất chủng tộc những gì thú này thực lực mặc dù cường đại nhưng thú tính muốn lớn xa hơn linh tính thuộc về xúc sinh chi lưu nói long tộc là gì thú cùng mắng bọn hắn là xúc sinh khác nhau ở chỗ nào những gì thú này nếu như giống công kích lý mộ một dạng công kích bọn chúng ngược lại cũng thôi hết lần này tới lần khác đối bọn hắn nhìn như không thấy cái này khiến ngao phong cảm giác long tục tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục nhưng để hắn đi chủ động trêu chọc những gì thú kia hắn cũng không dám những xúc sinh này mặc dù đại bộ phận thực lực cũng không bằng hắn có thể xa xa phía cuối chân trời Lại có mấy cái gì thú khí tức. Để hắn cảm thấy trong lòng run sợ. Ngao Phong không tiếp tục để ý những gì thú kia. Cùng bốn con khát hát long bảo trì long thân. Bắt đầu cuộn tại trên mặt đất tu hành. Nơi này linh khí quá mức nồng đậm. Đơn giản chính là thiên đường đồng dạng. Hắn cảm thấy không được bao lâu. Là hắn có thể trở thành một cái để bát cảnh hát long. Đến lúc đó. Hắn lại đi tìm xa xa mấy con xúc sinh kia xuất khí. Tại Ngao Phong nhất đằng tu hành đồng thời. Lý mộ buông ra thần niệm. Trong trăm dặm phương viên tình huống. Đều tại trong đầu của hắn hiện hiện. Trong vòng trăm dặm Nơi đây tổng cộng có bốn cách để bát cảnh gì thú. Mười mấy cách để thất cảnh. Xem ra liền xem như tại đảo nguyên. Để cửa cảnh tồn tại cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Đây coi như là một tin tức tốt. Bốn con để bát cảnh dị thú này lẫn nhau tách ra rất xa, xem ra trong dị thú cũng có lãnh địa ý thức. Lý mộ cùng ngao phong nơi ở. Chính là một con hổ thân đầu hưu để bát cảnh dị thú phạm vi lãnh địa. Giờ phút này, dị thú kia giống như là phát hiện cái gì. Gào thét một tiếng. Hướng về lý mộ cùng ngao phong nhất đẳng phương hướng băng băng mà tới. Lý mộ ánh mắt chớp động. Sau đó hai tay bấm niệm pháp huyết. Thân hình một trận biến hóa. Cuối cùng vậy mà huyến hóa thành một đầu chiều cao trăm trưởng thanh long. Trên thân tàn mát ra để bát cảnh uy áp. Bản thân hắn liền kế thừa ngao thanh huyết mạch. Lại hoàn toàn lính ngộ long tục thiên thư. Kết hợp biến hóa chi thuật. Huyến hóa ra long tục. Cùng chân long không khác. Nhìn cách đó không xa kẻ xông vào. Dì thú thân hổ đầu hưu kia phi nước đại thân hình im bặt mà dừng. Sau đó hướng lý mộ gầm thét vài tiếng. Ra hiểu đây là lãnh địa của nó. Lý mộ biến thành thanh long. Phát ra một tiếng kiệt ngạo long ngâm. Hiển nhiên cũng không khuất phục. Dì thú kia lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể bên ngoài. Xuất hiện lít nha lít nhít lôi đình Nó chân đạp lôi đình Phi nước đại hướng Lý Mộ Phương hướng. Nó muốn giết chết kẻ xâm nhập này bảo vệ lãnh địa của nó. Mà xa xa thanh long, phun ra một ngụm long tức trong long tức còn sen lẫn một đạo không dễ dàng phát giác kim mang. Hưu kim mang chớp mắt đã tới. Dì thú kia cái chán trung tâm. Xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Nó chạy thân hình im mặt mà dừng Ngoài thân thể mặt quấn quanh lôi đình cũng chậm rãi biến mất. Vô lực ngã trên mặt đất Một tiếng này Hao phí hắn toàn bộ pháp lực Lý mộ thân ảnh trực tiếp rơi xuống hư không Lại đang giữa không trung dừng lại Nơi này linh khí quá mức nồng đậm Chân ngôn khôi phục pháp lực tốc độ Cũng mấy chục hơn trăm lần tăng trưởng Cái này ngắn ngủi khoảnh khắc Hắn cũng đã khôi phục nửa thành pháp lực Nơi này phát sinh động tính Rất nhanh liền đưa tới nơi xa mặt khác ba con dị thu chú ý Lý mộ chú ý tới Bọn hắn đang nhanh chóng tiếp cận Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm Một đạo cực hạn uy áp khuyết tán mà ra Ba đạo khí tức kia tốc độ dần dần chậm lại Giống từ ba phương hướng truyền đến dung trời tiếng giống Sau đó Ba đạo khí tức cường đại kia dần dần rời xa Điều này đại biểu lấy Bọn chúng đã thừa nhận Lý mộ là mảnh khu vực này vương Lý mộ chầm rãi bay xuống Một lần nữa biến trở về thân người Đưa tay đặt ở cái kia chết đi dị thú trên đầu lâu Chết đi dị thú Khí tức trên thân đang không ngừng suy yếu Mà Bên cạnh của nó Một đảo khác khí tức đang không ngừng kéo lên Mắt thấy phía trước vết nứt không gian Tại hướng về một cái khác dị thú địa bàn di động Lý Mộ không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tại chỗ khoanh chân tòa hạ, luyện hóa thể nội đạo lực lượng tràn đầy kia. Lúc này vết nứt, cũng không phải là rất lớn, chỉ có để thất cảnh trở xuống dì thú mới có thể thông qua. Lý Mộ tin tưởng Huyền cơ tử bọn hắn có thể ứng phó. Thẳng đến một tháng sau, Lý Mộ thể nội thuộc về để bát cảnh dì thú kia cuối cùng một tia lực lượng, mới bị hắn triệt để luyện hóa. hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí sau đó đứng người lên hướng vết nứt không gian kia di động địa phương bay đi không lâu sau đó phương xa chân trời truyền đến dì thú trận trận gầm thép khiến cho phương viên trăm dặm đê dai dì thú đều nằm trên mặt đất run lẩy bẩy mà lúc này thập châu đại địa từ đảo thủ rời đi về sau đi qua một tháng hay là lại không ngừng có gì thú từ trong khe không gian đi ra. Đồng thời vết nước kia đang không ngừng mở rộng, cần càng ngày càng nhiều để thất cảnh cường giả vững chắc. Đạo tông các cường giả muốn toàn lực vững chắc vết nước không gian. Bày gì thú khi thì sẽ có cá lọt lưới đào thoát, đang đuổi bắt bọn chúng trong quá trình. Đạo tông các đệ tử trẻ tuổi cũng hiện ra một chút kiệt xuất hạng người, bị tông môn lưu ý. Bắt đầu đại lực vun trồng. Cùng lúc đó. Một chút cường đại cơ quan pháp bảo. Bắt đầu bị đại chu triều đình lần lượt đưa tới. Những pháp bảo này cực kỳ kiên cố. Chỉ cần dùng linh ngọc thôi động. liền có thể phát huy ra uy lực cường đại. Tại cùng dị thú trong chiến đấu. Làm ra không ít trợ lực. Thi tôn các đệ tử. Đem chết đi dị thú luyện chế thành thú thi. Lấy thú thi đối với dị thú. lại thêm cơ quan pháp bảo cực lớn giảm bớt đạo tông để tử thương vong mặc dù dưới mắt đạo tông cơ hồ lấy tính áp đảo lực lượng tại cùng dì thú trong giao phong chiếm thượng phong nhưng tất cả mọi người biết đây chẳng qua là nhất thời thắng lợi càng cường đại hơn dì thú cuối cùng rồi sẽ giáng lâm vết nứt không gian một bên khác gánh chịu lấy thập châu toàn bộ sinh linh hy vọng đào nguyên lý mộ không biết thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết tu vi hiện tại của hắn đến trình độ nào hắn một mực tại truy tìm cái kia không ngừng di động vết nước không gian ngăn cản càng cường đại hơn dì thú từ vết nước kia ráng lâm thập châu cũng một mực tại cùng dì thú mạnh mẽ chiến đấu hắn thậm chí đã đếm không hết đến cùng có bao nhiêu dì thú chết ở trong tay của hắn hắn có vài lần gặp đàn thú công kích, tại ngao phong nhất đằng yểm hộ dưới Mới lấy bảo toàn. Cũng bị có thể so với đề cửa cảnh dị thú truy sát qua hai lần. Bằng vào xuất sắc chạy trốn bản lĩnh mới nhặt về một cái mạng. Lẻ loi một mình tại dị thú xào huyệt hồi lâu. Lý mộ đối với những này đã chết lặng. Chiến đấu cùng tăng lên. Chính là hắn sinh hoạt toàn bộ. Lại một bộ để bắt cảnh dị thú thi thể đổ vào lý mộ dưới chân. Bởi vì đánh chết quá nhiều dị thú. Trên người hắn sát khí quấn quanh, chung quanh dị thú cảm nhận được loại khí tức này, nhao nhao bỏ mạng rời xa. Lý Mộ chạm đến cách này bác thú đầu lâu, con thú này trên thi thể khí tức cấp tốc suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lý Mộ thở phào một cái, đang định đi hướng nơi khác, đột nhiên lông mao dựng đứng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chẳng biết lúc nào, màu xám trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy. vòng xoáy này như một cái cự nhãn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua lý mộ cự nhãn bên trong một cố để cho người ta run sợ lực lượng ngay tại không ngừng ngưng tụ bỗng nhiên trong con mắt lớn một đảo lôi đình màu tím bỗng nhiên hạ xuống lôi đình này tốc độ nhanh đến cực điểm ngay cả xả nhật cung tốc độ đều không thể so sánh cùng nhau phảng phất tại trong nháy mắt vượt qua không gian Trực tiếp rơi vào lý mộ trên thân. Trên mặt đất. Xuất hiện một cái ngàn trường hố to. Trong hố to cháy đen một mảnh toàn bộ không gian yên tĩnh như chết. Khục một tiếng ho nhẹ phá vỡ loại này yên tĩnh. Một đạo toàn thân trần trụi thân ảnh. Từ giữa hố to bò lên đi ra. Quanh trên bầu trời trong con mắt lớn. Lại là một tia trước hạ xuống. Bóng người kia lần nữa bị đánh bại. Qua hồi lâu. Mới chậm rãi bò lên ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt Ba đảo lôi đình màu tím Đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu tím Lại một lần đem mặt đất bóng người bao phủ Cùng lúc đó Ngoài vạn dặm Mấy đảo thân thể trăm trưởng, Khí tức cực kỳ khủng bố gì thú Bỗng nhiên nhìn về phía cùng một cách phương hướng Sau đó thật nhanh hướng về nơi này tới gần Đại Chu tiên lại 23 chương 44 đạo đức kinh chân chính tác dụng ầm ầm trong bầu trời màu xám. Lôi đình màu tím không ngừng rơi xuống. Một đạo lại một đạo rơi trên người Lý Mộ. Trong lòng của hắn không hiểu chút nào. Thập châu Linh khí dư giả thời điểm. Những cường giả kia tấn thăng để cở cảnh thời điểm. Tựa hồ cũng là nước chảy thành sông. Chưa bao giờ có liên quan tới lôi hiếp ghi chất. Cũng may trải qua vô số trận chiến đấu. Luyện hóa vô số dị thú lực lượng Lý mộ vô luận là thân thể hay là nguyên thần Đều đã cường đại đến một cách đỉnh phong mới Loại trình độ này lôi đỉnh Chưa có thể hủy đi y phục của hắn Không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì Thậm chí Tại lôi đỉnh kích thích phía dưới Lý mộ hồi lâu không có đột phá nhục thể chi lực Lại cũng có một chút xíu tăng lên oanh đến lúc cuối cùng một đạo so trước đó tráng kiện gấp 10 lần lôi đình rơi xuống đằng sau lý mộ cả người đều tắm rửa ở trong sấm sét thân thể rốt cuộc có chút phản ứng nhưng cũng vẻn vẹn cho hắn mang đến đau một chút khổ lôi đình qua đi da của hắn càng thêm trắng nõn trên thân thể còn có một tầng lôi quang lấp lóe Lý Mộ lại ngẩng đầu nhìn lại trên trời cái kia đảo giống như con mắt đồng dạng vòng xoáy, ngay tại chậm rãi tiêu tán. Mà tu vi của hắn cũng đạt tới một cách cho tới bây giờ đều chưa từng có cảnh giới mới. Lý Mộ trần như nhộng đứng tại trong hố to tràn đầy cháy đen, cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, trong lòng không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc. liền cách này ở chỗ này, bầu trời vĩnh viễn là màu xám. Lý mộ khó mà cảm nhận được thời gian trôi qua Trừ chiến đấu Chính là không gián đoạn tu hành Thậm chí ngay cả tư duy của hắn đều biến ngốc trẻ rất nhiều Cho tới giờ khắc này Lý mộ mới hậu chi hậu giác ý thức được Hắn tựa hồ đã tiến vào mộng tưởng chi cảnh Không bao lâu Hắn liền từ phương hướng khác nhau Phát hiện ba đạo cường đại dị thường khí tức Tại hướng về nơi này tiếp cận Ba đảo khí tức này có hai đảo lý mộ đều không xa lạ gì. Hắn đã từng hai lần xâm nhập qua đối phương lãnh địa. Đồng thời bị bọn chúng phát hiện. Nếu như không phải hắn thấy tình thế không ổn chạy nhanh. Rất có thể sẽ vẫn lạc tại hai con để cẩu cảnh gì thú kia trên tay. Bây giờ, khí tức của bọn hắn đã không có khả năng lại đối với hắn tạo thành tuyệt đối ác bách. Cầu nhân gặp mặt. Hết sức đo mắt. Dì thú mặc dù không có bao nhiêu linh trí Nhưng cũng nhận ra nhân loại đã từng xâm nhập qua bọn hắn lãnh địa này Trong đó một cái thân ưng đầu rắn dì thú Há miệng liền phun ra một đạo màu đỏ quang lưu Thẳng đến Lý mộ đánh tới Lý mộ một tay đưa ra trong hư không ngưng tụ thành hình tròn phù trận Đem quang lưu này ngăn cản Để cổ cảnh dì thú đã từng có thể đối với hắn tạo thành trí mạng uy hiếp này Bây giờ trong mắt hắn, không gì hơn cái này. Cùng lúc đó, lý mộ một tay khác dối ra kết thành một cái pháp ấm bờ môi khẽ nhúc nhích. Hắn như vậy cố gắng. Như vậy bức thiết tu hành. Cũng không phải là trông cậy vào lấy để cử cảnh tu vi. Đối kháng những gì thú này. Mà là để cử cảnh đằng sau. Hắn liền có thể khống chế đạo đức kinh chân chính lực lượng. Đạo khả đạo. Phi hằng đạo danh, khả danh, phi hằng danh. huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Tiếp tục có thiên địa chi lực tràn vào lý mộ thân thể. Lại không phải giống như trước như vậy không thể thừa nhận. Khi lý mộ trong lòng mặt niệm xong một câu cuối cùng chân ngôn đằng sau. Thiên địa phảng phất trong nháy mắt đứng im. Vô cùng to lớn thiên địa chi lực. Tràn vào lý mộ thân thể. Đạo này thiên địa chi lực. Đủ để cho hợp đảo cảnh hình thần câu diệt. Nhưng lúc này Lý Mộ. Tại trải qua lôi hiếp đằng sau. Đã bước vào một cảnh giới mới. Rốt cuộc bên ngoài đã không còn thiên địa mới chi lực tràn vào. Lý Mộ thể nổi thiên địa chi lực cũng hướng tới an tính. Giờ khắc này Lý Mộ thế giới trước mắt. Phát sinh rất lớn cải biến. Trước mắt hắn trong hư không lúc đầu không có vật gì. Bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều dây nhỏ. Hết thảy chung quanh đều biến đứng im Ba quát dị thú kia công kích về phía Lý mộ quang lưu màu đỏ Cùng mặt khác hai con dị thú trong miệng đã ngưng tủ mà ra năng lượng chi cầu Lý mộ không biết những xây nhỏ này là cái gì Nhưng này quang lưu màu đỏ Cùng hai con dị thú ngưng tủ năng lượng chi cầu Ba quát trong tay hắn phủ trận phía trên Đều có lít nha lít nhít xây nhỏ quấn quanh Mà những xây nhỏ này hắn tựa hồ có thể khống chế. Lý mộ một cách ý niệm trong đầu. Quấn quanh ở quang lưu cùng quả cầu năng lượng bên trên dây nhỏ liền nhanh chóng lui tán. Mà theo dây nhỏ biến mất. Quang lưu màu đỏ uy lực không gì sánh được kia trực tiếp biến mất. Mặt khác hai con dị thú trong miệng quả cầu năng lượng còn chưa ngưng tụ thành hình. Cũng chậm rãi tiêu tán. Ba con dị thú còn tại nguyên địa. Nhưng chúng nó công kích lại không hiểu biến mất. Bọn chúng ngắn ngủi ngạc nhiên một cái chớp mắt Liền lần nữa đối với nhân loại kia phát động công kích Nhưng lần này Bọn chúng chỉ có thể đối với lý mộ im ấm gào thép Cũng không có nương theo đại uy lực thần thông xuất hiện Trang cảnh này Nhìn qua có chút buồn cười Tại lý mộ trong mắt Ba con dị thú bên người Không có một cây loại dây nhỏ kia Nơi đây tất cả dây nhỏ đều bị hắn ngưng tụ ở bên người Hắn nhìn về phía cái kia ba con dị thú Tựa hồ cái này ba thú sinh tử Chỉ ở hắn một ý niệm Đạo Lý mộ hình như có sở ngộ Nhẹ nhàng phun ra một chữ Giờ khắc này Hắn rốt cuộc minh bạch Đạo đức kinh chân chính tác dụng Những xây nhỏ này Chính là giữa thiên địa thuần túi nhất Nhất căn nguyên lực lượng Cũng có thể nói Bọn chúng chính là đạo bản thân Hắn giờ phút này chấp trưởng một phương này thiên đạo lý mộ tản ra thần niệm trong phương viên vạn dặm hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn chẳng biết lúc nào cái kia ba con dì thú không còn gào thét mà là đối mặt lý mộ khiêm tốn cúi xuống đầu lâu của bọn nó không chỉ là bọn chúng tại lý mộ thần niệm đảo qua giữa thiên địa xuất hiện dây nhỏ tất cả khu vực vô số chỉ dì thú tại ngắn ngùi ngốc chạy đằng sau đều lặng lặng đứng tại chỗ, cúi xuống đầu lâu của bọn nó. Lý Mộ cũng không biết, ngay tại hắn đọc lên Đạo Đức Kinh hoàn chỉnh chân ngôn đằng sau, khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu vạn dặm, một tòa to lớn huyền không chi thành, bỗng nhiên rung động dữ dội đứng lên. Vô số đạo nhân ảnh từ trong thành bay ra, mặt lộ kinh hãi, nhao nhao mở miệng Đây là thế nào tiên cung vậy mà cũng sẽ địa chấn tiên về ở đâu Nhanh đi ra một chút nguyên nhân Đám người thất kinh ở giữa Chỗ sâu nhất trong cung điện Một tên cung dung hoa quý phụ nhân nghi ngờ hỏi bên cạnh đầu đội đế quan nam tử nói Bề hạ Đã xảy ra chuyện gì Tiên cung vì sao vô cớ chấn động đế quan nam tử sắc mặt nghiêm nhị Nhắm mắt bấm ngón tay Một lát sau Hai mắt của hắn chậm rãi mở ra. Lắc đầu nói. Tính không ra. Nhưng chấm trong lòng. Luôn có một loại dự cảm không ổn. Đế quan nam tử Tu Vi đất là đương thời đỉnh phong. Hắn bất luận cái gì dự cảm. Đều khó có khả năng là không có lửa thì sao có khói. Phụ nhân lo lắng hỏi. Chẳng lẽ chúng ta ngân hà tiên vực. Muốn phát sinh việc đại sự gì à. Phụ nhân bên cạnh. Một tên thiếu nữ tuổi trẻ kéo cánh tay của nàng. Không lo lắng chút nào. Cười hì hì nói. Mẫu hậu không cần lo lắng á, Phụ hoàng tu vi cao như vậy. Vô luận chuyện gì phát sinh. Hắn đều có thể chấn trụ. Phụ nhân sờ lên đầu của nàng. Nói ra. Mẫu hậu đã nói bao nhiêu lần rồi. Tu hành chi đạo. Vĩnh viễn không có điểm dừng. ngươi phụ hoàng tu vi tuy cao. Nhưng ở trong tiên vực vô tận Cũng không phải không có địch thủ Ngươi ngàn vạn không thể tự cao tự đại Để tránh ngày sau trêu ra đại phiền toái Tiếng nói của nàng rơi xuống Đế quan nam tử lại hừ một tiếng Nói ra Chấm mặc dù không phải tung hoành vô tận tiên vực Không có địch thủ Nhưng ở ngân hà tiên vực Đã bao nhiêu năm không có người làm qua chấm đối thủ 8.000 năm Hay là một vạn năm Tâm tư thiếu nữ linh lùng Đối với phụ nhân nháy mắt Chạy tới kéo đế quan nam tử Nói ra Trong lòng ta Phụ hoàng lợi hại nhất Phóng nhãn vô tận tiên vực Không có địch thủ Dì thu chi địa Lý mộ ý đồ đem thần niệm lần nữa Hướng nơi xa kéo dài lúc Phát hiện hắn có thể khống chế phạm vi Chỉ có vạn dặm phương viên Xa hơn chút nữa địa phương Liền không cách nào chạm đến Phương viên vạn dặm này Bầu trời đều là giống nhau màu xám Tất cả khu vực đều bị gì thu chiếm cứ Lý mộ còn muốn lại dò xét một phen chợt cảm giác một trận đầu váng mắt hoa Sau đó Trước mắt dây nhỏ biến mất chung quanh thế giới lần nữa khôi phục nguyên dạng Mà pháp lực của hắn Cũng sắp tiêu hao sạch sẽ Lý mộ trong lòng lập tức cảnh giác Nhưng mà Khi hắn nhìn thấy ba con đề cổ cảnh dì thú kia Vẫn như cú khiêm tốn đứng tại chỗ lúc Mới ý thức tới Bọn chúng đã bị chính mình thuần phục Khi hắn bước vào đề cổ cảnh giờ khắc này Trong đảo nguyên dì thú Liền không còn là thập châu hảo kiếp Lý mộ thật dài phun ra khẩu khí Trong mắt lộ ra một tia tưởng niệm Từ thập châu đến đảo nguyên vết nước không gian dễ tiến khó ra chỉ có để thất cảnh trở xuống gì thú có thể từ nơi này đi qua sau khi lại tới đây lý mộ liền không có trở về qua một lần bây giờ hắn rốt cuộc có thể trở về nhà vết nứt không gian kia đã trích đi nơi đây mấy trăm dặm lý mộ một ý niệm liền đã tới vết nước kia biên giới hắn cần trước đem vết nước này mở rộng mấy lần mới có thể lấy để cửa cảnh tu vi giáng lâm thập châu lý mộ chỉ là phất phất tay một đạo quang mang bắn vào vết nứt không gian vết nứt này khe hở liền bắt đầu cấp tốc mở rộng mấy hơi thở đằng sau liền có vài chục trưởng phương viên lý mộ sớm đã không kịp chờ đợi thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đó cùng lúc đó ngân hà tiên cung khoanh chân ngồi tính tỏa bên trong đế quan nam tử hai mắt đột nhiên mở ra trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói: "Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này lại biến mất." Đại Chu Tiên lại 23 chương 45 phía sau cửa. Tổ Châu, từ đảo tổ tiến vào Đảo Nguyên đã có 10 năm. Trong 10 năm này, đảo tông để thất cảnh các cường giả, không giờ khắc nào không tải giữ gìn trên bầu trời cái kia đảo di động vết nứt không gian. Nhưng yêu nguyên không thể ngăn cản đảo vết nước này không ngừng mở rộng Từ vừa mới bắt đầu Trong vết nước này vẹn vẹn sẽ xuất hiện để ngũ cảnh gì thú Cho tới bây giờ Khi thì sẽ có để thất cảnh gì thú từ đó xuất hiện Tình hình dưới mắt Còn tại đảo Tông Khống chế bên trong Nhưng nếu là sẽ có một ngày Nơi đó có thể cho để bát cảnh gì thú thông qua lúc Thập Châu Tận Thế cũng sẽ tiến đến Một ngày này, 40 vị đạo tông cường giả, như thường ngày, khoanh chân lơ lửng tại vết nứt không gian chung quanh, liên tục không ngừng đưa vào pháp lực, vững chắc vết nứt không gian. Cách này 40 người bên trong, có nguyên đạo môn các tôn thái thượng trưởng lão, Phật môn tôn giả, yêu gốc yêu vương, thuộc vực thuộc vương, còn có long tộc trưởng lão, không gian này đã cực không ổn định. Chúng cường giả nhắm mắt ngưng thần. Dốc hết toàn lực vững chắc vết nứt không gian. Một đoạn thời khắc. Bọn hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đồng thời mở mắt. Chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh vết nước không gian. Bỗng nhiên bắt đầu mở rộng. Đám người vội vàng dùng càng nhiều pháp lực vững chắc. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trong lúc thoáng qua. Vết nước kia liền mở rộng đến mấy chục trưởng phương viên. Chỉ một thoáng. Một loài sợ hãi cực độ bao phủ tại mọi người tâm gặp Sau một khắc Một đạo bóng người áo xanh từ trong cái khe bay ra Đám người sưởng sốt một cái chớp mắt Sau đó trên mặt sợ hãi liền biến thành cuồng hỷ Bật thốt lên đạo thủ bất quá rất nhanh Trên mặt bọn họ vui mừng Lại lần nữa biến thành sợ hãi Một cái to lớn đầu thú Từ trong vết nước kia ló ra Tùy theo mà đến là một loại cực hẳn uy áp một loại hơn xa ma đạo chư tổ cùng bạch đế tiền bối uy áp đây là để cửa cảnh dì thú nhìn xem đạo tông các trưởng lão biến hóa biểu lộ lý mộ quay đầu nhìn thoáng qua ý đồ từ trong khe không gian đi ra con dì thú kia thản nhiên nói cút về thanh âm của hắn cũng không lớn đối với dì thú kia tới nói lại tựa như lôi đình thân thể khổng lồ của nó run run một chút Sau đó liền ngoan ngoãn đem đầu thu về Hơn 10 vị đạo tông trưởng lão thấy cảnh này biểu lộ ngây ra như phóng Lý mộ mỉm cười nhìn xem đám người Chậm rãi nói ra Dì thu chi hiếp đã dạy Mọi người về sao không cần lại lo lắng Tại mọi người còn cứ thế tại nguyên chỗ Từ từ tiếp nhận tin tức này thời điểm Lý mộ nhắm mắt lại Lần nữa mở ra lúc Trước mắt đã xuất hiện lít nha lít nhít dây nhỏ Hắn điều khiển dây nhỏ bao trùm vết nứt không gian kia Mấy hơi thở công phu Vết nứt không gian thật lớn Liền chậm rãi biến mất Nơi đây không gian Biến không gì sánh được vững chắc Cùng lúc đó Dùng cách này vì trung tâm Thập châu vạn dặm phương viên Đều bị thần niệm của hắn bao trùm Hắn thấy được thần đô Lý phủ bên trong Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh ngồi ở trong viện bên cạnh cách bàn đá Nhìn lên bầu trời ngẩn người Vãn vãn cùng tiểu bạch đứng tại các nàng sau lưng Trên mặt cũng không có bất luận cái gì dáng tươi cười Trong Hoàng Cung Chu Vũ dựa nghiêng ở trên long ỉa Ánh mắt không có tiêu cự Quyển sách trên tay cầm ngược Lại hoàn toàn không biết Mai Đại Nhân cùng Thượng Quan Ly đứng ở sau lưng nàng hai bên Biểu lộ đờ đẫn, xưng tâm dựa vào ở trong điện trên cây cột. Một ngụm lại một ngụm gặm trong tay đùi gà. Hắn còn chứng kiến yêu quốc. Thấy được rượu vực. Thấy được đông hải đáy biển. Thấy được huyến cơ. Hồ lục. Hồ cửu. Thấy được ngâm tâm thính tâm. Giờ khắc này trong lòng của tất cả mọi người đều có một cái thanh âm quen thuộc vang lên ta trở về. Đại trụ thần đô. Hôm nay cũng không phải là cái gì ngày lễ Nhưng thần đô bách tính Lại khắp nơi răng đèn kết hoa Bởi vì hôm nay là nữ hoàng bệ hạ ngày đại hỷ Đại chu nữ hoàng bệ hạ Sẽ cùng đạo tông đạo thủ kết làm đạo lữ. Việc hôn sự này Đại chu bách tính đã chờ đợi cực kỳ lâu Đối với một số người tới nói Tại bọn hắn hay là thời niên thiếu Ngay tại hy vọng việc này Bây giờ con của bọn hắn đã đầy đất chạy loạn. Mới rốt cuộc trong việc hôn nhân này. đạo Tông làm Thập Châu Đại Lục duy nhất siêu cấp Đại Tông. Chuyện này tự nhiên lấy cực nhanh tốc độ. truyền khắp Thập Châu. Dì Thu Chi Hiếp đã dày. đạo Thủ Đại Hôn. Có thể nói là xong Hỷ Lâm Môn. Toàn bộ Thập Châu Đại Địa. Đều đắm chìm tại chúc mừng bên trong. Một tháng sau bắc hải nơi nào đó. Tư không một cơn chấn động. Hai bóng người nổi lên. Chu vũ kéo lý mộ tay. Nghi hoạt hỏi. Ngươi dẫn ta tới đây làm gì lý mộ mỉm cười. Nói ra. Ngươi một hồi liền biết. Hắn phiêu phù ở trong hư không. Nhìn về phía phía dưới. Ánh mắt xuyên qua nước biển. Xuyên qua đáy biển nước bùn. Rơi vào lặng lặng nằm ở nơi đó một tấm phong cách cổ xưa trang sách bên trên. Tấn thăng để cửa cảnh đằng sau. Lại thông qua đạo Đức Kinh, trong khoảng thời gian ngắn, thần niệm của hắn có thể đảo qua Thập Châu Tứ Hải. Một trang cuối cùng thiên thư hạ lạ, đối với hắn cũng không còn là bí mật. Trang này thiên thư cũng không có bị bất luận kẻ nào có được, mà là đã sớm di thất. Không biết trải qua bao nhiêu thương hải tang điền biến ảo, lặng lặng nằm tại cái này vắng vẻ bắc hải dưới đáy. Khó trách lúc trước Lý Mộ khắp nơi tìm thập châu cũng không có tìm tới Hắn đưa tay vấy vấy Tờ thiên thư kia liền hiện ra ánh sáng nhạt Bay đi lên Rơi ở trong tay Lý Mộ Đến tận đây 24 trang thiên thư Hắn đã toàn bộ có được Lý Mộ vươn tay 24 trang thiên thư lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn Trang sách dần dần bị kim quang bao khỏa Trong tay hắn xuất hiện một bản chân chính sách Cùng lúc đó Lý mộ cùng Chu vũ trước mặt, một cánh cửa màu vàng, do hư ảo dần dần ngưng thực. Lý mộ nhìn xem bên cạnh nữ hoàng, nói ra ở chỗ này. Chờ ta một hồi, ta đi một chút liền về. Chu vũ nhẹ gật đầu, nói ra cẩn thận một chút. Lý mộ trầm mặt một cái chớp mắt. Đi về phía trước ra một bước. Thân ảnh dần dần biến mất ở sau cửa. Thiên thư đối với hắn mà nói. Cuối cùng không có bí mật. Xuyên qua cửa này thời điểm Lý mộ trước mắt một trận bạc quang hiện lên Có ngắn ngủi mù Sau đó Hắn liền lần nữa cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm linh khí Nơi này mang đến cho hắn một cảm giác Cùng đảo nguyên cực kỳ tương tự Lại nơi đây linh khí cực kỳ tinh khiết Cũng không có trong đảo nguyên hung sát chi khí Thậm chí còn có một loại mùi thơm nước mũi mà tới Sau một khắc Lý mộ ánh mắt khôi phục trước mắt xuất hiện một bức tranh, rừng đào bên cạnh dưới thác nước, rơi đầy cánh hoa màu hồng, trong đầm nước, một tên dáng người thước tha nữ tử, đang đối mặt lấy lý mộ, muốn giải khai trên người vạt áo. Lý mộ sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói cô nương chờ một chút, trước đừng thoát. A một cái chớp mắt an tính đằng sau, Lý Mộ bên tai đột nhiên xuất hiện rít lên một tiếng. Nữ tử thoát y động tác đình trệ. Sau đó phi thân hướng ngoài rừng. Sau một khắc, một đạo khắc khí tức cường đại liền từ bên ngoài đột nhiên mà tới. Lý Mộ bên tai truyền đến một tên nam tử kinh sợ thanh âm. "Dâm tặc." Nhận lấy cái chết Lý Mộ chú ý tới. Nữ tử kia tu vi có để bát cảnh dáng vẻ. mà cái này về sau xuất hiện nam tử tu vi lại có đề cửa cảnh hắn khuôn mặt nổi giận cầm trong tay một cây trường thương không chút do dự hướng lý mộ đâm tới lý mộ trong tay phá thiên thương cũng nổi lên hắn một bên đón đỡ vừa nói hiểu lầm đều là hiểu lầm nam tử kia trên mặt vẻ giận dữ không giảm lạnh lùng nói lớn mật dâm tặc xâm nhập ta cung ra cấm địa. Còn dám rào biện. chịu chết đi hắn căn bản không nghe Lý Mộ giải thích. Hai cây trường thương đụng vào. Phát ra một đạo tiếng vang lanh lành. Sau đó. Để Lý Mộ không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Trong tay hắn mọi việc đều thuận lợi phá thiên thương. Tại cùng nam tử này trên tay trường thương đối đầu đằng sau. Vậy mà Đức Thành từng khúc. Trong nháy mắt hắn liền minh bạch, hai hiện pháp bảo căn bản không phải một cái cấp bậc. Việc này, nam tử kia trong tay trường thương, lôi cuốn thần thông, lần nữa đâm tới, Lý Mộ vô ý cùng hắn giao chiến, chỉ thủ không công, muốn mượn cơ hội giải thích, nhưng hắn sau lưng, lần nữa truyền đến một đạo khí tức, vừa rồi nữ tử kia đi mà quay lại, khác biệt chính là Dưới thân thể của nàng Thế mà cưới một cái phiên bản thu nhỏ bác thú Này bác thú thân thể tuy nhỏ Khí tức lại có để bát cảnh Trên đầu độc giác quang mang lấp lóe Hiển nhiên là đang ngưng tụ thần thông Lý mộ ánh mắt bình tĩnh Nhàn nhạt nhìn cái kia bác thú một chút Hắn tại đào nguyên thời điểm Không biết chém giết bao nhiêu gì thú Trong đó không thiếu để bát cảnh bác thú Giờ phút này trên người sát khí quét sạch Cái kia bác thú phát giác được đạo khí tức này Thân thể run dày Phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn Trên đầu độc giác quang mang biến mất Sau đó lập tức quay đầu Mang theo nữ tử kia Bỏ mạng chạy khỏi nơi này Một màn này để cái kia để cẩu cảnh nam tử hơi biến sắc mặt Nhưng vẫn là nắm chặt trong tay chi thương Hắn đang muốn lần nữa tiến lên Lý mộ trong tay Xả nhật cung nổi lên Phá thiên thương đắc hủy Xả nhật cung đắc là trong tay hắn lời hại nhất Pháp bảo Nhìn thấy lý mộ trong tay xả nhật cung đồng thời Nam tử kia sườn sốt một chút Sau đó kinh hãi nói Xả nhật chi cung Ngươi Ngươi là nghệ thần cung Người lý mộ cũng không biết cái gì nghệ thần cung Hắn nhìn xem nam tử trung niên Giải thích nói Tại hạ cũng không cố ý xâm nhập nơi này Hết thảy đều là hiểu lầm Hy vọng các hạ tỉnh táo một chút Nam tử kia hiển nhiên rất kiêng nghị Lý Mộ trong tay xả Nhật Cung Cũng không có lại ra tay với Lý Mộ Bắt đầu nhận chứng đánh giá đến hắn tới Cái này hơi đánh giá Hắn mới phát hiện Người đối diện anh Tuấn Tiêu Sái Khí độ bất phàm. Trên thân ẩm ẩm có một loại chính khí. Tựa hồ không giống như là đồ háo sắc. Hắn thu hồi trường thương trong tay. ngữ khí hơi chậm. Hỏi Lý Mộ nói. Các hạ là làm sao tới được nơi này Lý Mộ cũng thu hồi xả Nhật Cung. Sau đó nói. Việc này nói rất dài dòng. Các hạ trước tiên có thể nói cho ta biết. Nơi này là địa phương nào sao nam tử trung niên trầm mặt một lát. Nói ra. Cung ra. Nhìn thấy Lý Mộ mây hoạt biểu lộ. Hắn nghĩ nghĩ. Mở miệng lần nữa. Bắc vực. Thiên Vân Thành cung ra. Các hạ là đến từ nghệ thần cung sao Lý Mộ lắc đầu. Dứt khoát nói ra. Ta đến từ một cái chỗ thật xa. Đối với nơi này không hiểu rõ lắm. Các hạ có thể nói lại kỹ càng một chút sao cái gì bắc vực. Thiên Vân Thành. Hắn ngay cả nghe đều không có nghe qua. Thậm chí hắn đã làm tốt cánh cửa kia phía sau. Vẫn là gì thú xào huyệt chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới phía sau của cửa. Là một nữ tử bầu ngực sữa nửa lộ. To lớn tâm lý tương phản. Để lý mộ vội vàng không kịp chuẩn bị. May mắn chính là. Hắn cùng người trước mắt. Lại có thể không có bất kỳ cái gì chứng ngại giao lưu. cũng không tồn tại cái gì ngôn ngữ chứng ngại. Nam tử kia nghĩ nghĩ, nói ra, nơi này là ngân hà tiên vực, bắc vực thiên vân thành, cũng là ta cung gia lãnh địa, các hạ chẳng lẽ là đến từ mặt khác tiên vực lý mộ lần nữa trầm mặt một lát, sau đó hỏi, cái gì? Tiên vực cung vân nhìn trước mắt thanh niên anh tuấn có chút hoài nghi mình có phải hay không gặp một kẻ ngốc. Hắn lúc đầu không muốn lại phản ứng hắn. Nhưng là thay vào đó cái kẻ ngu thực lực rất mạnh. Còn tay cầm xả nhật chi cung. Nghệ thần cung bản sự khác không có. Nhưng tạo cung chi thuật lại nổi tiếng toàn bộ ngân hà tiên vực. Nếu như chọc giận kẻ ngu này. Chỉ cần một tiếng. Hắn mấy trăm năm tu vi. Liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cung vân trong đầu cấp tốt hiện lên những ý niệm này. Sau đó lấy ra một viên ngọc giản. Dán tải cái chán mấy hơi về sau. Ném cho Lý Mộ. Nói ra. Đây là ta biết tin tức. Các hạ có thể nhìn xem. Lý Mộ đưa tay tiếp nhận ngọc giản. Đối với nam tử kia gật đầu cảm ơn đằng sau. Phân ra một tia thần niệm. Tiến vào ngọc giản. Sau đó, nét mặt của hắn liền lâm vào ngốc trệ. Ngân Hà tiên vực tiên cung đông nam tây bắc bốn vực. Thú vực, thế giới này tồn tại vô số tiên vực. Ngân hà tiên vực chỉ là một trong số đó. Trong đó thống trị ngân hà tiên vực, là ngân hà tiên cung. Tiên cung bên dưới thống lính bốn vực. Bốn vực diện tích cực kỳ rộng rãi, thành cùng thành ở giữa. Thông qua truyền tống trận kết nối, nếu không cho dù là để cỡ cảnh người tu hành, từ một thành đến một cách khác thành. cũng muốn phi hành mấy năm thậm chí càng lâu thời gian mới vừa từ thập châu đi ra lý mộ phát hiện chính mình đối với khoảng cách tưởng tượng có chút không quá đủ lý mộ lực chú ý rất nhanh bị thú vực tin tức hấp dẫn trong ngọc sản liên quan tới thú vực gì thú tin tức cùng lý mộ biết không sai biệt nhiều cho nên hắn liều mạng tranh đấu tu hành mười năm địa phương kỳ thật chính là thú vực chỉ bất quá Chưa từng có từng đi ra thú vực lý mộ không biết. Thú vực bên ngoài. Còn có rộng rãi như vậy thế giới. Ngân hà tiên vực những người tu hành. Thường xuyên sẽ thu phục thú vực gì thú. Xem như tòa kỵ. Có thể là linh sủng. Những gì thú này trời sinh tính hung tàn. Sẽ chỉ khuất phục tại thực lực tuyệt đối. Cung gia chính là bắc vực hưởng dự nổi danh thuần thú gia tộc Cho tới giờ khắc này Lý Mộ mới biết Nguyên lai đảo Nguyên cũng không phải là âm mưu Chỉ là con đường thông thiên kết nối chính là thú vực Đó là Ngân Hà tiên vực người tu hành cũng không dám xâm nhập quá sâu địa phương Ngoài ra Lý Mộ còn từ đây trong ngọc giản Thấy được một chút cùng tu hành có liên quan tin tức Cho dù là tại Ngân Hà tiên vực Tu Vi Đạt tới đề cờ cảnh Cũng đã có thể tính là một phương cường giả có được 500 tuổi thọ nguyên, mà tu vi tiến vào để cựu cảnh về sau, mỗi trăm năm liền sẽ gặp một lần lôi kiếp, mỗi lần lôi kiếp, uy lực đều sẽ so với một lần trước mạnh hơn, nếu có thể bình yên vượt qua, thì thọ nguyên lại tăng trăm năm, nếu vô pháp vượt qua, thì thân tử đạo tiêu. Trên lý luận nói, nếu có thể bình yên vượt qua mỗi một lần lôi kiếp, liền có thể đến trường sinh Vô số phân tạp tin tức tràn vào lý mộ não hải Để hắn thật lâu ngây người tại chỗ Cung vân cũng không biết lý mộ tâm tình vào giờ khắc này Nhưng người này thực lực Hoàn toàn chính xác cực mạnh Nếu là có thể lôi kéo đến hắn Thiên vân thành thực lực liền xét lại tăng mấy phần Trong lòng của hắn suy nghĩ một phen Bỗng nhiên nói ra Đạo hữu nếu là không chỗ có thể đi Có thể lưu tại thiên vân thành. Cung mố vừa rồi hủy đảo hữu pháp bảo Xét lại bồi thường đảo hữu một kiện. Ngoài ra. Lại đưa tặng đảo hữu một tòa dinh thự. Lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra tại hạ người nhà không ít. Chỉ sợ không tốt quấy dày. Cung vân cười cười. Nói ra. Không sao. Cung ra ở ngoài thành có vài chỗ biệt viện. Chiếm diện tích minh măng. Đảo hữu người nhà lại nhiều. cũng ở đến dưới lý mộ trầm mặc một lát lại nói ta còn có chút bằng hữu cung vân không thèm để ý chút nào hào phóng nói ra cùng nhau mời đến chính là cung ra có thể lại cho đạo hữu vạn dặm lãnh địa không biết có đủ hay không lý mộ ôm quyền nói ra đủ rồi đủ rồi tạ ơn cung huynh ngân hà tiên cung Đế quan nam tử hai mắt đột nhiên mở ra, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, không trung xuất hiện một cái chữ cung. Tiên vực chi loạn bắt đầu tại họ cung. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói ra. Chuyện chấm ý chỉ Đông Nam Tây bắc bốn vực, lập tức lên trọng điểm chú ý tất cả họ cung cường giả, thiên vân thành đưa tiến lý mộ đằng sau, cung vân không hiểu thấu dùng mình một cái. hắn tại nguyên chỗ sường suốt một hồi sau đó trên mặt lần nữa hiện ra vui mừng lẩm bẩm nói hắn sẽ mang đến bao nhiêu cường giả đâu lần này cung ra kiếm lời lớn bắt hải chu vũ tại nguyên chỗ đợi một hồi bên người xuất hiện lần nữa một cánh cửa lý mộ thân ảnh từ đó đi ra chu vũ tò mò hỏi thế nào cánh cửa kia phía sau là cái gì lý mộ dắt tay của nàng đối với nàng thần bí cười một tiếng nói ra là một nơi tốt trở về chuẩn bị một chút chúng ta phải dọn nhà sau ba tháng đại chu thần đô lý mộ bên cạnh quần phương vườn quanh càng xa một chút địa phương thì là đảo tông để thất cảnh cường giả giờ khắc này trên mặt mọi người đều tràn đầy chờ mong Lý mộ xuất ra thiên thư trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa lớn màu vàng ấm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cất bước đi vào cửa lớn. Ngân Hà tiên cung. Trong bế quan đế quan nam tử hai mắt đột nhiên mở ra. Cắn răng nói. Đáng chết. Loại cảm giác này. Lại tới. Toàn thư cuối cùng. Đại Chu tiên lại 23 chương một Ngân Hà tiên vực miễn phí phiên ngoại chương một. Ngân hà tiên vực miễn phí phiên ngoại đằng sau nội dung Là nguyên kế hoạch đảo nguyên thiên nội dung Sẽ lấy phiên ngoại hình thức phát ra tới Nhưng còn có mấy điểm cần sớm nói một chút Thứ nhất Đại chu tiên lại đã hoàn thành Phía sau là miễn phí phiên ngoại Là vì đền bù đối với nguyên lưu bạc kết cuộc không hài lòng độc giả Cho nên cũng không tồn tại tuần hoàn đổi chỗ hình thủy văn lừa gạt đặt mua vấn đề Nguyện ý nhìn độc giả có thể tiếp tục đổi đọc Không nguyện ý nhìn độc giả Hoặc là giống như ta cho là kết cục vừa đúng độc giả Có thể không nhìn hoặc mang tính lựa chọn nhìn Nhưng xin chớ phun Thứ hai Nguyên kế hoạch đảo nguyên thiên sẽ có ít thì hai ba mươi vạn Nhiều thì năm mươi sáu mươi vạn độ dài Phiên ngoại khẳng định viết không được nhiều như vậy Nhưng cũng sẽ không tùy tiện nước một chút số lượng từ liền kết thúc Trọng điểm tại bổ khuyết trước đó Lưu Bạch, bàn giao nhân vật kết cục, cùng triển khai viết vô tận tiên vực hoàn chỉnh thế giới quan. Trên danh nghĩa là phiên ngoại. Nhưng đồng dạng không có giải như vậy phiên ngoại. Xem như xen vào phiên ngoại cùng chính văn ở giữa. Tại sách mới tuyên bố trước đó, ta đều xem một mực lục tục tiếp tục viết. Thứ ba, bởi vì tương lai một đoạn thời gian sự tình không ít. lại thêm đọc sách nạp điện chuẩn bị sách mới cho nên đổi mới tần suất sẽ không quá cao kính thỉnh mọi người thông cảm nói nhảm không có hôm nay bắt đầu đổi mới phiên ngoại ngân hà tiên vực bắc vực thiên vân thành bên ngoài nơi nào đó chiếm diện tích minh mang trang viên một cánh cửa lớn màu vàng ấm bỗng nhiên từ trong hư không hiện hiện gần trăm đạo bóng người từ sau cửa đi ra liễu hàm yên lý thanh vãn vãn tiểu mạch cùng thính tâm ngâm tâm tỉ muội đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá hết thảy chung quanh trong ánh mắt của các nàng có chờ mong cũng có một chút thân ở không biết hoàn cảnh mờ mịt đạo tông những cái kia đi theo lý mộ cùng đi đến các cường giả tắm rửa tại cái này so thập châu đại lục nồng nặc không biết bao nhiêu linh khí bên trong thì là từng cái mặt lộ kích động liền hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều Phù đạo tử thở sâu Hỏi Lý Mộ nói Đổ nhi Đây chính là chân chính đào nguyên sao Lý Mộ mỉm cười Nói ra Đào nguyên chỉ là chúng ta thuyết pháp Xác thực nói Nơi này là Ngân Hà Tiên Vực Phù đạo tử cùng mọi người một mặt mờ mịt cái gì Tiên vực Lý Mộ đem một viên ngọc sản đưa cho Phù đạo tử Nói ra Miếng ngọc giản này Tất cả mọi người xem một chút đi Các ngươi muốn biết Đều ở nơi này Phù đạo tử tiếp nhận Lý mộ đưa tới ngọc giản Thần niệm đảo qua Sau đó cả người liền như là bị định thân một dạng Ngây ngốc đứng tại chỗ Trong mắt rung động cùng sợ hãi thán phục chi sắc Thật lâu không có biến mất Lý mộ ban sơ biết những chuyện này thời điểm Biểu hiện cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu tập châu đại lục đối với bọn hắn tới nói tựa như là một cái giếng trong giếng ếch xanh coi là miệng giếng cái kia một vùng trời nhỏ chính là thế giới toàn bộ khi bọn hắn một ngày nào đó ngẫu nhiên nhảy đến ngoài giếng lúc nhất định sẽ bị bên ngoài rộng lớn vơ ngần thế giới rung động thời gian cùng không gian tiêu chuẩn tại vô tận tiên vực bị vô hạn kéo dài vẹn vẹn một cái ngân hà tiên vực Nó diện tích rộng lớn Cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng Thành trì cùng thành trì ở giữa Lấy để cờ cảnh tốc độ Cũng muốn phi hành mấy năm thậm chí càng lâu Mà để cờ cảnh đi khắp thập châu đại lục Chỉ cần một ngày Đương nhiên so với bọn hắn Lý mộ sợ hãi thán phục qua đi Rất nhanh liền bình tĩnh trở lại Tại vũ trụ tiêu chuẩn dưới Những này không coi là cái gì Ngân Hà tiên vực mặc dù lớn Lại thế nào so ra mà vượt hệ Ngân Hà Đường kính 100 Nhìn năm ánh sáng hệ Ngân Hà Cho dù là lấy tốc độ ánh sáng phi hành cũng muốn 100 Nhìn năm mới có thể xuyên qua Mà đối với toàn bộ vũ trụ mà nói Hệ Ngân Hà lại là giọt nước trong biển cả Nghĩ tới những thứ này Lại nhìn Ngân Hà tiên vực Tựa hồ cũng không có lớn như vậy Đương nhiên đạo tông những cường giả kia muốn hoàn toàn tiếp nhận những này chỉ sợ cần thời gian không ngắn. Lý mộ duy nhất có chút cảm khái là Khi hắn đi vào ngân hà tiên vực Biết được những thưởng thức này đằng sau Một cách hắn không muốn tiếp nhận Nhưng lại không có khả năng tiếp nhận sự thật Trung quy là nổi lên mặt nước Không hề nghi ngờ thập châu đại lục chỉ là một cách hồ thiên không gian mà thôi Khi chủ nhân tiêu vong đằng sau, hồ thiên không gian linh khí liền sẽ từ từ tiêu tán, trở về chủ không gian. Đây chính là vạn năm qua, thập châu đại lục linh khí không ngừng mỏng manh nguyên nhân. Người có thể sáng tạo ra loại hồ thiên không gian này, tu vi của nó rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lý mộ đã không cách nào tưởng tượng, nhưng không hề nghi ngờ chính là, cho dù là cường giả như vậy, cũng sẽ vấn lạc. ngoài ra lý mộ cũng ý thức được thập châu đại lục tu hành chi đạo hoàn toàn truyền thừa từ ngân hà tiên vực nơi này cũng có phật tu đạo tu vườn tu yêu tu các loại. lại tại thập châu đại lục đã xuống dốc cơ quan chi đạo họ đạo y đạo các loại bách ra chi đạo ở chỗ này yêu nguyên hưng thịnh thậm chí ngay cả thập châu đại lục văn tự ngôn ngữ cũng cùng ngân hà tiên vực không khác nhau chút nào Cái này khiến Lý Mộ càng thêm vững tin. Thập Châu Đại Lục đã từng có người đến qua nơi này, có lẽ chính là cái kia sáng tạo Thập Châu không gian cường giả, đem Ngân Hà Tiên Vực đạo pháp truyền thừa đến Thập Châu. Ngoài ra, như cung gia ngữ thú chi đạo cùng nghệ thần cung luyện khí chi đạo thì là Thập Châu không có. Ngân Hà Tiên Vực luyện khí chi đạo hiển nhiên càng thêm huyền diệu, cũng có Thập Châu không có tài liệu quý hiếm. Cho nên Lý Mộ phá thiên thương, tại cùng cung vân vũ khí tương đối một khắc này, sẽ trong nháy mắt phá toái. Ngao huyền đã từng bằng vào xạ nhật cung tiếu ngạo thập châu. Lý Mộ cũng dùng nó chiến thắng qua vô số cường địch. Ây cung bình thường này, mạnh không giống như là thập châu đại lục pháp bảo. Trên thực tế cũng không phải là, Lý Mộ không biết nó là như thế nào lưu lạc đến thập châu đại lục. nhưng vô luận là ngân hà tiên vực cường giả dì thú cũng hoặc là pháp bảo đều sẽ đối với thập châu đại lục tạo thành hàng duy đà kích nơi này sinh linh thọ nguyên cũng dì thường dài rằng sặc. ngân hà tiên vực trong linh khí tựa hồ còn có một loại lực lượng đặc thù cho dù là người bình thường thọ nguyên cũng có thể đạt tới ba giáp người tu hành thọ nguyên càng là dài rằng sặc. Nhưng cũng không phải đúng nghĩa vĩnh sinh Tấn thăng để cửa cảnh đằng sau Mỗi trăm năm liền muốn gặp một lần thiên kiếp Theo tu vi tinh thâm Thiên kiếp uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh Vô số kể cường giả Đều vẫn lạc tại dưới thiên kiếp Thậm chí sẽ có ba thành người tu hành Tại để bát cảnh tấn thăng để cửa cảnh lúc Liền chết bởi lôi kiếp Ở chỗ này nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại Dù vậy Cũng không thể ngăn cản người tu hành đối với cảnh giới cao hơn truy cầu đạo Tông một đám các cường giả Đang nghe việc này đằng sau liền không chút do dự đi theo Lý Mộ đi tới nơi đây Cung vân vì mời chào Lý Mộ ở ngoài Thiên Vân Thành Hoạt xuất ra vạn rằm địa vực đưa tặng cho Lý Mộ Lấy thập châu đại lục khái niệm Đây là rất không thể tưởng tượng nổi Hắn một cây giạc này Liền đem một cái đại chu diện tích vẽ đi ra Nhưng đối với bát ngát ngân hà tiên vực tới nói Vạn sẵm địa vực này Bất quá là một hạt bụi nhỏ mà thôi Phù đạo tử đem ngọc giản từng cách truyền đọc Mỗi một cách nhìn qua ngọc giản này cường giả Tại biết được những chuyện này đằng sau Đều lâm vào thật lâu trầm mặc. Bọn hắn chỉ sợ cần không ít thời gian mới có thể tiêu hóa những này Lý mộ cho bọn hắn thời gian tỉnh táo cùng tiếp nhận Mang theo nữ hoàng các nàng hướng trang viên chỗ sâu đi đến Để các nàng riêng phần mình chọn lựa ra thích gian phòng Cho dù là lý mộ sớm đã đã nói với các nàng một ít chuyện Nhưng trong thời gian ngắn Các nàng cũng vô pháp tiếp nhận những này Lý mộ để các nàng tại trang viên nghỉ ngơi Một người đi tới Thiên Vân Thành Thiên Vân Thành nghe là một thành trì Nhưng lại so thập châu một quốc gia còn muốn lớn. Hạ hạt nhân khẩu mấy chục ước. Phần lớn ở ngoài thành tổ cư. Thường ở trong thành. Đại khái chỉ có mấy chục triệu người. Lý mổ cùng nhau đi tới. Thấy được vô số kể đề thất cảnh. Mười mấy vị để bát cảnh. Nhưng không có nhìn thấy một vị để cửu cảnh. Đây là bởi vì. Nơi này linh khí dư giả. Chỉ cần có chút thiên phú. sẽ không gặp phải quá nhiều trở ngại liền có thể thuận lợi tu hành đến để bát cảnh nhưng để bát cảnh muốn tiến vào để cửa cảnh nhất định phải gặp một lần lôi hiếp mà lại sau đó mỗi trăm năm lôi hiếp đều sẽ sáng lâm một lần không có niềm tin tuyệt đối không có vị nào để bát cảnh cường giả dám tùy tiện đột phá lý mộ hồi tưởng lại chính mình lúc ấy hoàn toàn chính xác có chút lăng đầu thanh Nếu như không phải hắn pháp thể song tu Thân thể có thể so với gì thú Chỉ sợ lần kia lôi ghiếp rất khó bình yên vượt qua Trăm năm về sau Lần thứ hai lôi ghiếp liền sẽ sáng lâm Trăm năm thời gian này Hắn càng thêm không có khả năng mệt mỏi tu hành Lý mộ đang định đi cung ra Phía trước trên đường phố Bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng Một đầu thân thể giống như châu Bốn trào như hổ Trên lưng lại mọc lên một đôi cánh dị thú. Như phát cuồng đồng dạng gào thép. Ở trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Dị thú này hình thể tuy nhỏ, nhưng trên thân nó khí tức, lại có thể so với người tu hành để cỡ cảnh. Vô số bóng người bị nó đụng bay, dị thú phá tan đám người thẳng đến Lý Mộ mà tới. Cung Vân đi theo dị thú kia đằng sau, lớn tiếng nhắc. nhở Lý huyên Con thú này còn chưa thuần phục. Mau tránh ra Lý Mộ đứng tại rộng lớn trên đường phố. Cũng không nhường đường. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng gì thú kia con mắt. Biểu lộ không gì sánh được bình tĩnh. ầm con thú này cùng Lý Mộ đối mặt. Tật tốt chạy vội thân thể. Bỗng nhiên im mặt mà dừng. Nó kiệt lực muốn cùng Lý Mộ giữ một khoảng cách. Nhưng vẫn là bởi vì quán tính. Trượt đến Lý Mộ trước mặt. Nó mới đầu còn tại đối với Lý Mộ gào thét nhưng theo khoảng cách lý mộ càng ngày càng gần, con thú này gào thét thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, biến thành gầm nhẹ gầm nhẹ, rất nhanh, gầm nhẹ lại biến thành dịu dàng ngoan ngoãn lẩm bẩm. Cung vân rơi xuống đất liền nhìn thấy màn này, trong lúc khiếp sợ mang theo một chút khó có thể tin nhìn qua lý mộ, hỏi Lý Huyên cũng hiểu ngự thú chi đạo lý mộ đưa thay sờ sờ gì thú này đầu. Đối với cung vân mỉm cười Nói ra Hiểu sơ ra lông Cung vân nhớ tới lần đầu nhìn thấy lý mộ lúc Hắn một chút liền có thể để để bát cảnh bác thú sợ hãi chạy trốn Bây giờ cái này để cẩu cảnh chưa thuần hóa cùng kỳ Lại cũng sợ hãi như thế hắn Trên người hắn hiển nhiên còn có cung vân không biết bí mật Cung vân trước ném ra một cái vòng Bọc tại cái này cùng kỳ trên cổ sau đó đối với lý mộ nói, lý huyên tới thật đúng lúc, ngươi binh khí mới đã chế tạo tốt, đợi ta trước đem con thú này đưa đến thuần thú chàng, lại dẫn ngươi đi lấy, lý mộ chắp tay, nói ra đa tạ cung huyên, cung vũ phất phất tay, nói ra, không khách khí, binh khí của ngươi vốn chính là ta hư hại, lẽ ra bổi ngươi, không bằng lý huyên trước theo ta cùng đi thuần thú chàng, Sau đó ta cùng đi với ngươi nghệ thần các. Thiên vân thành cung gia. Lấy thuần thú mà dương danh ngân hà tiên vực. Dì thú trời sinh tính hung bạo. Cho dù là bắt được cũng rất khó thu phục. Các đại thế lực bắt được dì thú đằng sau. Đều sẽ mang đến thiên vân thành. Giao cho cung gia thuần phục. Đưa cho bọn hắn so sánh không ít thù lao. Thiên vân thành bên ngoài có một chỗ diện tích cực lớn thuần thú tràng. Rống, rống. rống mấy chục con chiều cao mấy chục trưởng thậm chí mấy trăm trưởng dì thú bị giam tại trong lồng sắt còn đang không ngừng gào thét nhìn qua hung tính mười phần tiếng gầm gừ vang vọng hư không một đoạn thời khắc hai đạo lưu quang xuất hiện ở chân trời trước mắt đã đến thuần thú tràng bên trên cung vân nhìn xem lý mộ, mỉm cười nói nơi này chính là thuần thú tràng vừa rồi cái kia cùng kỳ Là tử ngân hà tiên cung đưa tới Nó thực lực quá mạnh Tránh thoát chói buộc Nếu không phải lý huyên Sợ rằng sẽ tạo thành không ít thương vong Cung vân lời còn chưa dứt, Bỗng nhiên ý thức được cái gì Quay đầu nhìn bốn phía Không biết bắt đầu từ khi nào Nguyên bản ồn ảo thuần thú chàng Bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ngày xưa các dị thú tính tình hung bảo Luôn luôn không nổi gào thét kia tựa hồ đang trong nháy mắt đã mất đi tất cả hung diễm, từng cái trốn ở chiếc lồng trong góc, run lẩy bẩy, tựa hồ nơi này có thứ gì? để bọn chúng cực kỳ e ngại. cung vân ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía lý mộ lẩm bẩm nói, lý huyên cái này. lý mộ giang tay ra nói ra, cung huyên ngươi cũng thấy đấy, ta có thể cái gì cũng không làm. Đại chu tiên lại 23 chương 2 lại đến thập châu miễn phí phiên ngoại lý mộ đối với cái này có chút bất đắc dĩ. Đi qua thời gian 10 năm, có vô số gì thú vẫn lạc tại trên tay hắn. Không có những gì thú kia. Tu vi của hắn cũng không có khả năng tại thời gian 10 năm. liền từ để bát cảnh đột phá đến đệ cửa cảnh. Mặc dù trên người hắn sát khí đều đã biến mất, nhưng những gì thú này có lẽ còn là có thể phát giác được một chút. cung vân nhìn xem bỗng nhiên biến gì thường bình tĩnh gì thú yết hầu giật giật âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt chính là bởi vì lý mộ cũng không có làm gì những này cuồng bảo gì thú tựa như là gặp thiên địch mới càng làm cho hắn cảm thấy rung động hắn căn bản không nghĩ ra lý mộ trên thân đến cùng có cái gì để gì thú sợ hãi đồ vật lúc trước bác thú như vậy nơi này gì thú cũng là như thế liền ngay cả mạnh như để cởi cảnh dì thú, nhìn thấy hắn cũng như gặp được mèo chuột, trong nháy mắt hung tính mất hết, biến dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Loại này thuần thú chi đạo, cho dù là làm thuần thú thế ra cung gia cũng chưa từng nghe thấy cung gia thuần thú phương thức là cưỡng ép thuần phục. Bọn hắn đem những dì thú này nhốt tại trong lồng, không để cho bọn chúng có một lát nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều sẽ có cường giả dùng bảo lực thủ đoạn thuần phục bọn chúng Thời gian lâu dài Những dì thú này hung tính liền sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn Nhưng loại này quá trình Cũng là hung hiểm Thường xuyên sẽ có thuần thú sư bị dì thú phản sát Vẫn lạc tại thuần thú trong quá trình Nếu như thuần thú có thể đơn giản như vậy Cung gia liền không cần lại tiếp nhận thuần thú tổn thất Lại có thể tại trong thời gian giống nhau thuần phục càng nhiều gì thú Vô số tiên ngọc chẳng phải là sẽ cuồn cuộn mà đến giờ khắc này Hắn nhìn về phía Lý Mộ ánh mắt Biến không gì sánh được lửa nóng Hắn trên yết hầu bên dưới giật giật Đối với Lý Mộ nói Lý huynh ngươi thuần thú chi pháp Có thể hay không dạy cho cung gia Cung gia nguyện ý trả bất cứ giá nào lý mộ lắc đầu nói ra cung huyên hiểu lầm tại hạ kỳ thật cũng không hiểu thuần thú cung vân nghĩ nghĩ nói ra thật có lỗi cung mỗ vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút mạo muội cung gia sẽ không ngấp nghé lý huyên bí pháp nếu như lý huyên trợ giúp cung gia thuần phục dị thú cung gia cũng có thể cho ngươi phong phú thủ lao lý mộ giải thích nói cung huyên thật hiểu lầm ta muốn Những gì thú này sở dĩ sẽ sợ ta Hẳn là ta giết qua vô số đồng loại của bọn nó đi Cung vân sườn sốt một chút Hỏi Lại đang làm gì vậy liên quan tới thập châu sự tình Lý mộ không muốn nhiều lời Chỉ là ngắn gọn nói ra Tại hạ đã từng trong lúc vô tình tiến nhập thú vực chỗ sâu Đồng thời ở nơi đó chờ đợi 10 năm Trong 10 năm này Vì còn sống Có vô số dì thú chết trên tay ta. Những gì thú này. Hẳn là đã nhận ra một chút khí tức. Mười năm cung vân nghe vậy. Sắc mặt đại biến. Cho dù là hắn để cẩu cảnh tu vi. Cũng không dám tại thú vực dừng lại quá lâu. Có thể tại thú vực nghỉ ngơi mười năm. Còn có thể sống được. Đều là ngoan nhân bên trong ngoan nhân. Khó trách mặc dù tu vi của hắn so lý mộ còn muốn thâm hậu một chút. Lại luôn có thể từ trên thân lý mộ phát giác được một chút cảm giác ác bách Bất quá cái này cũng có thể giải thích Vì cái gì bác thú thấy hắn xoay người chạy Nơi này hung thú tại hắn đến sau cũng an tính gì thường Trong 10 năm này Trên tay của hắn Chỉ sợ không có thiếu nhiễm gì thu chi huyết Người như vậy Căn bản không cần cái gì thuần thu chi pháp Trừ số rất ít trong gì thú thú vương Bất kỳ cái gì một cái gì thú nhìn thấy hắn Đều muốn bị hắn hù đến Cung vân không khỏi ôm quyền nói Lý huyên thật đúng là can đảm hơn người Cung mố bội phục bội phục Lý mộ không có nhiều lời Đối với người ngân hà tiên vực tới nói Dì thú bất quá là bọn hắn tỏa kìa Linh sùng Chiến thú Nhưng đối với thập châu đại lục sinh Linh mà nói Bọn chúng là hảo kiếp chi nguyên Lý mộ cũng không muốn trực diện gì thú, nhưng lúc kia hắn, không có lựa chọn khác, cung vân suy nghĩ một lát, rốt cuộc mở đầu nói, cung mộ làm việc, không thích quanh co lòng vòng, thực không dám giấu xếm, ta muốn cùng Lý huyên hợp tác, nếu như Lý huyên nguyện ý trở thành cung gia khách khanh, trợ giúp cung gia thuần phục những gì thú này. Cung gia sẽ cho ngươi cung cấp đầy đủ tiên ngọc làm thù lao. Ngân hà tiên vực tiên ngọc. Chính là thập châu đại lục linh ngọc. Nhưng trong tiên ngọc ẩm chứa. Là cao hơn thập châu đại lục nhất đẳng linh khí. Cũng là nơi này người tu hành tu hành nhu yếu phẩm. Lý mộ vừa tới nơi này. Còn không có căn cơ. Cũng không có thu hoạch tiên ngọc đường tắt. Cùng cung gia hợp tác. Đối với hắn có lợi thật lớn. Nhưng hắn muốn phương thức hợp tác, lại không phải như cung vân nói tới như vậy. Lý mộ muốn là hợp tác, cung vân là muốn lý mộ là cung gia làm công. Lý mộ không có trực tiếp đáp ứng. Chỉ là nói, việc này, lại cho ta cân nhắc mấy ngày. Lại cho cung huyên trả lời chắc chắn. Cung vân ôm quyền nói cung mỗ lặng chờ lý huyên tin lành. Thập châu đại lục. Bắt hải bên trên không, một cánh cửa lớn màu vàng ống trống giống hiển hiện, hai bóng người từ sau cửa đi ra. Nữ hoàng tiến vào ngân hà tiên vực đằng sau. Cùng lý mộ đi dạo một lần thiên vân thành. Gặp phải đều là để thất cảnh. để bát cảnh cường giả. Trong lòng trinh lệ quá lớn. Lập tức liền tiến nhập bế quan. Chuẩn bị đột phá để bát cảnh. Tô hóa tại nàng ngày thứ hai. Cũng bế quan không ra. Nàng phải sớm ngày tu hành đến thiên vực chi cảnh, nhịp chuyển càn khôn, tái tạo nhục thân, huyến cơ không cam lòng yếu thí. Nàng cùng nữ hoàng tu vi trinh lịch, tại thập châu đại lục, là rất khó đuổi kịp, nhưng ở ngân hà tiên vực nhưng căn bản không tính là gì. Nàng một lòng muốn siêu việt nữ hoàng, khắc khổ tu hành sức mạnh, ngay cả lý mộ đều muốn xấu hổ. lần này trở về lý mộ chỉ dẫn theo lý thanh một người vừa đến hắn phải bồi nàng tế điện lý đại nhân thứ hai hắn cũng phải cùng lý thanh đi gặp một chút cố nhân bạch vân sơn hàn chiết bị tần sư muội thân mật kéo nhìn thấy lý mộ cùng lý thanh lúc mặt mo không khỏi đỏ lên giải thích nói ta tần sư muội chúng ta hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời cuối cùng vẫn tần sư muội ấn ngực nói ra ta cùng hàn sư huyên kết làm đạo lữ lý thanh cùng tần sư muội đi chỗ xa nói thì thầm lý mộ ngoài ý muốn nhìn xem hàn chiết hỏi ngươi du một đầu này vậy mà khai khiếu nói một chút đi ngươi là thế nào cùng tần sư muội thổ lộ hàn chiết nghe vậy mặt mo càng đỏ xấu hổ nói ra ta Ta không có thổ lộ. Là tần sư muội khắc khổ tu hành. Tu vi vượt qua ta. Sau đó. Lý mộ ánh mắt ẩm chứa thâm ý. Khó trách đoạn thời gian kia. Một mực kề cận hàn chít tần sư muội hiếm thấy chưa từng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nguyên lai khi đó. Nàng liền đã đối với hàn chít thất vọng. Chuẩn bị bá vương ngạnh thương cung. Lý mộ nhẹ nhàng vỗ vỗ hàn chít bả vai. Nói ra chuẩn bị. Một chút qua ít ngày các ngươi muốn đi một cách địa phương mới. Hàn Triết nghi ngờ nói. Đi nơi nào? Nam Hải sao Lý Mộ cười cười. Nói ra. Do so Nam Hải muốn xa nhiều lắm. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thập châu đại lục linh khí. Đã mỏng manh đến trình độ nhất định. Dần dần trở nên càng ngày càng không thích hợp tu hành. Lý Mộ dự định phân lược đem đạo tông các đệ tử đưa đến Ngân Hà Tiên Vực. Cho bọn hắn một mảnh thiên địa rồng lớn hơn. Dương Khâu Huyện. Hoàng thử vợ chồng gà nướng sinh ý. Đã từ ven đường lưu đồng quán nhỏ. Làm được có được mấy nhà chi nhánh đại lý chảy. Lý mộ cùng Lý Thanh đứng xa xa nhìn so trước kia mập ra không chỉ một vòng hoàng thử vợ chồng. Cũng không có quấy giày bọn chúng. Dương Khâu Huyện nha. Chu bộ đầu tại nửa năm trước bị triều đình đặc biệt đề bạt làm Dương Khâu Huyện lệnh. lý mộ cùng lý thanh lúc xuất hiện, hắn trừ kinh hì, càng nhiều hơn chính là câu nệ, cái này đã từng dưới tay hắn tiểu bộ khoái, bây giờ đã là đạo tông đứng đầu, đại chu nữ hoàng đạo nữ, chu bộ đầu thân ở đại chu triều đình, cũng không còn cách nào đem hắn xem như mấy năm trước tiểu bộ đầu đối đãi. lý mộ nhìn ra chu bộ đầu câu nệ, cũng biết rõ thái độ của hắn không cách nào cải biến. Đơn giản Hàn Huyên đằng sau, hắn cho Chu Bộ Đầu lưu lại một bình tăng tiến pháp lực đan dược, liền cùng Lý Thanh rời đi. Cho dù trong lòng của hắn còn không gì sánh được hoài niệm tại Dương Khâu huyện nha thời gian, nhưng bọn hắn cũng rốt cuộc không trở về được trước kia. Lý Mộ nắm Lý Thanh tay, sau chớp mắt, hai người đã tới thần đô trên không. Hắn thần niệm quét ngang, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, đúng dịp, chúng ta tới chính là thời điểm. Thần Đô, Nam Khu trong một tòa dinh thự chiếm diện tích cực lớn. Làm đương triều thượng thư lệnh dinh thự, trương phủ khoảng chừng 13 tiếng. trong phủ nha hoàn hạ nhân hơn trăm, toàn bộ thần đô, giống như vậy biệt thự cũng không nhiều. Từ chu gia soán vì vô vọng, chu thượng thư làm cho tử quan thoái ẩm đằng sau, Chu ra trên triều đình mai danh ẩn tích. Trương Xuân liền tấn thăng làm mấy thượng thư lệnh. Trở thành bách quan đứng đầu. Hai người phía dưới. Trên vạn vạn người. Giờ phút này. Vị này thần đô huyền hành nặng nhất đại thần. Lại không có chút nào quan uy. Một bàn tay nắm lấy đùi gà. Một bàn tay nắm lấy chén rượu. Nói ra. Rất lâu không có cùng một chỗ uống rượu. Hôm nay đều không cho dùng pháp lực giải rượu. Người ta không say không về. Bên cạnh hắn hai bên, riêng phần mình ngồi hai người. Một người trong đó, dáng người gầy gò, sắc mặt thiên bạch, nhìn có chút suy sụp tinh thần, lời nói cũng không nhiều. Một người khác dáng người to mỏng, bụng phệ. Trên thân pháp lực không quan trọng. Nhưng ở trước mặt trương xuân. Nhưng không có một chút câu nệ. Còn tại chậm rãi mà nói. trương đại nhân ngươi nói lý mộ đi nơi nào a có rất lâu không có tin tức của hắn trương xuân nhấp miệng rượu mỉm cười nói ra những chuyện này vẫn còn không biết rõ tốt ngân hà tiên vượt sự tình đối với tu vi đạt đến đỉnh phong người tu hành tới nói cũng sẽ mang đến cực lớn trùng kích đối với phàm nhân cùng đê giai người tu hành mà nói vô tri chính là một niềm hạnh phúc trương sơn thở dài nói ra ai ta cũng biết chúng ta cùng lý mộ sớm đã không tại một thế giới trương xuân ngạc nhiên nói ngươi biết trương sơn nghi ngờ nói biết cái gì trương xuân khoác tay áo nói ra không có gì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm không phải tất cả mọi người giống chúng ta rảnh rỗi như vậy trương sơn vẫn còn có chút cảm khái nói ra ta chính là cảm thấy Trước kia nghèo thì nghèo, nhưng là mọi người cùng nhau uống chút rượu, đánh cược tiền. Gãi gãi dù đấu đấu cương thi, cũng có rất nhiều việc vui. Chỗ nào giống bây giờ, mỗi ngày tiền kiếm được đếm cũng đếm không sủi, nhưng lại một chút đều cao hứng không nổi. Hắn thoải âm rơi xuống, chợt có một thanh âm từ phía sau truyền đến. Đã ngươi kiếm tiền đều cao hứng không nổi. không bằng ta dẫn ngươi đi kiếm chút khác. Trương Sơn đột nhiên quay đầu nhìn xem từ ngoài cửa đi tới hai bóng người, ngạc nhiên một cái chớp mắt, liền kinh hỉ nói ra: Lý mộ. đầu nhi lúc này Trương Sơn đã trở thành đại chu thậm chí cả thập châu đại lục rồi giàu nhất thương nhân. Trương Xuân cũng thực hiện thập tiến tòa nhà lớn mộng tưởng. Lý tứ mấy lần cử tuyệt thăng quan, bây giờ vẫn như cũ là thần đô lệnh. Nhưng hắn cùng Trần Diệu Diệu mỗi ngày tư thủ Dưới gối đá nhi nữ song toàn Ngay cả Lý Mộ đều không ngừng hâm mộ Mấy năm trước đó Còn tại Dương Khâu huyện Nha đi làm mò cá đám người Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến Mỗi người bọn họ sẽ đi đến hôm nay Mấy người trò chuyện lên ngày xưa sự tình Đều không thắng thồn thức Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy canh giờ Lý mộ từ trương phủ đi tới lúc Đã qua nửa đêm Trương Sơn Lý Tứ cùng Trương Xuân đều say mềm Hắn nhưng như cũ thanh tỉnh Lấy tu vi của hắn đã thể chất Lại liệt rượu cũng không thể để hắn sinh ra nửa điểm men say Tất cả mọi người không dùng pháp lực tỉnh rượu Lý thanh cũng có chút hơi say rượu Lý mộ rìu nàng hồi phủ nghỉ ngơi Mình ngồi ở trong viện Một bên thổi gió mát Một bên buông ra thần niệm Cảm thụ được thần đô nhân gian muôn màu Đột nhiên Một đạo nghĩ linh tinh thanh âm Truyền vào Lý mộ trong tay Lý đại ca cùng chu tỉ tỉ đi lâu như vậy Cũng không biết trở lại thăm một chút Ai bọn hắn cũng đã quên ta đi đi Hoàng cung trong trường lạc cung tối sầm Chỉ có phía trước ngự bàn vị trí Vẫn sáng một chút ánh sáng nhạt Linh lung trong tay còn tải lật xem tấu chương. Nữ hoàng sau khi đi, những ngày này đến, nàng một mực tại Trưởng Lạc cung, xử lý triều đình sự vụ lớn nhỏ. Nàng một bên nhìn, một bên nhỏ giọng thầm thì. Một đoạn thời khắc, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện trong điện nhiều một bóng người. Nàng buông xuống hai tay tấu trương hai tay chống cằm, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, lẩm bẩm nói: Mặc dù là ảo giác, nhưng có thể nhìn thấy ngươi ảo giác cũng rất khá. Lý Mộ đi lên trước, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của nàng, nhẹ nhàng nói ra, có như thế chân thực ảo giác à. Đại Chu Tiên lại 23 chương ba khống kiếp miễn phí phiên ngoại trên khuôn mặt nhỏ nhắn truyền đến chân thực xúc cảm. Linh Lung tại xưởng sốt một cái chớp mắt đằng sau, liền lập tức đứng người lên. Kích động nói, "Lý đại ca, Ngươi trở về lý mộ mỉm cười nói. Ta nếu là không trở về. Cách nào đó tiểu cô nương còn tưởng rằng chúng ta quên đi nàng. Linh lung hai tay xoắn suýt cùng một chỗ đỏ mặt nói. Nào có. Tốt tốt không nói những thứ này. Lý mộ không còn đùa nàng. Hỏi. Ngân hà tiên vực sự tỉnh. Ngươi cũng đã nghe nói à linh lung nhẹ gật đầu. Nói ra. Phụ thân cùng tổ phụ đều nói cho ta biết. Sau đó, nàng lại ngẩn đầu, có chút khó có thể tin nhìn xem Lý Mộ, hỏi, Lý Đại ca, những cái kia đều là thật sao? Tại thập châu thế giới bên ngoài, còn có một cái rộng lớn vơ ngần thế giới mới bởi vì còn muốn quản lý một cái lớn như vậy quốc gia. Ung Quốc ba vị siêu thoát cường giả, đều không có theo Lý Mộ tiến vào ngân hà tiên vực, mà là tạm thời tại thập châu chấn thủ. Lý mộ sờ lên linh lung đầu Hỏi Ngươi có muốn hay không đến đó Linh lung kinh hỉ hỏi Có thể chứ Mấy ngày sau Ung quốc trên không Linh lung đứng tại màu vàng trước cửa Đối với sau lưng đám người phất phất tay Cùng lý mộ cùng nhau bước vào trong môn Cùng nàng đi vào chung Còn có hơn 10 đạo thân ảnh Không bao lâu Vân thiên thành cung ra Cung Vân thấy một lần Lý Mộ. Liền không kịp chờ đợi hỏi. Lý huyên Chuyện kia. ngươi suy nghĩ kỹ chưa Lý Mộ nhìn phía sau. Đối với Cung Vân nói. Liên quan tới chuyện này. Cung huyên cùng hắn nói đi. Cung Vân nhìn xem Lý Mộ sau lưng. Một cái vóc người mập mạp. Tu Vi chỉ có đệ tứ cảnh. Mới vừa rồi bị hắn tự động không nhìn nam tử. Sườn sốt một chút. Sau đó đối với Lý Mộ nói Lý Huyên Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu Lý Mộ mỉm cười Nói ra không sao Quyết định của hắn chính là ta quyết định Cung Vân không nghĩ tới Lý Mộ Đối với người này coi trọng như thế Không khỏi nhìn nhiều hắn Vài lần Nhưng cũng không có nhìn ra Người này đến cùng có gì sợ trường Nhưng Lý Mộ như là Đang nói như vậy Hắn cũng chỉ đành nói Không biết vì huyên đại này tôn tính đại danh Trương Sơn khoát tay áo Cười ha hả nói Ta gọi Trương Sơn Cung huyên không cần khách khí như thế Không bằng chúng ta tìm một chỗ Ngồi xuống hào hào tâm sự Trương Sơn mở miệng Tựa hồ có một loại vô hình mị lực Trong nháy mắt kéo gần lại quan hệ của hai người Cung vân đối tốt với hắn cảm giác tăng gấp bội Cũng cười nói ra chúc ta qua bên kia, vừa uống trà bên cạnh trò chuyện. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Mộ, hỏi Lý Huyên muốn hay không. Lý Mộ phất phất tay, nói ra các ngươi trò chuyện đi, hắn có thể hoàn toàn đại biểu ta. Cung Vân nhẹ gật đầu, quay đầu lại nói. Cung Vũ, ta cùng Trương Huyên có chuyện quan trọng thương nghị, Ngươi thay ta hảo hảo chiêu đãi Lý Huyên. Cung Vũ là Cung Vân mũi mũi. Cũng là Lý Mộ đi vào Ngân Hà Tiên vực về sau. Nhìn thấy người đầu tiên. Mặc dù trước đó hai người phát sinh qua một chút hiểu lầm. Nhưng từ khi cùng cung gia liên hệ càng phát ra mật thiết. Những hiểu lầm kia. Cũng đã sớm tiêu trừ. Lý Mộ lần này tới cung gia trừ trao đổi hợp tác một chuyện bên ngoài còn muốn mang chúng nữ gặp một lần việc đời. Thiên vân thành phồn hoa. Thần đô xa xa không thể so sánh nổi. Vẹn vẹn một cái cung ra. Nó xa hoa trình độ. Liền vượt qua thập châu bất kỳ một cách nào hoàng cung. Nữ hoàng huyến cơ tô hóa đang bế quan. Lý mộ mang theo một đám oanh oanh yến yến ở trong thiên vân thành đi dạo. Cung vũ sung làm hướng dẫn du lịch đồng thời. Trong lòng không khỏi đang hoài nghi. Lần kia hắn tại nàng tắm rửa thời điểm. Xuất hiện tại cung ra. Đến cùng là ngoài ý muốn. Hay là có ý định Cung Vũ vẫn cảm thấy việc này là hiểu lầm Hiện tại trong lòng của nàng Lại lần nữa sinh ra hoài nghi Lý mộ cùng chúng nữ liên tiếp đi dạo mấy canh giờ Mới trở lại cung ra Vừa hay nhìn thấy Trương Sơn cùng Cung Vân Từ trong một chỗ sảnh đi tới Trương Sơn vẻ mặt tươi cười Hồng quang đầy mặt Cung Vân sắc mặt cực kỳ tái nhợt Liền ngay cả thần sắc đều có chút hoàng hốt Tựa hồ Trương Sơn mới là đề cổ cảnh cường giả. Mà hắn là đề tứ cảnh. Lý mộ đi lên trước. Hỏi. Nói thế nào Trương Sơn vỗ vỗ bầu ngực. Nói ra. Đàm luận tốt. Chúng ta cùng cung ra hợp tác thuần thú. Lấy được tiên ngọc chia 4 giờ 6 phút. Bọn hắn 4. Chúng ta 6. Cung vũ trừng to mắt nhìn xem cung vân cả kinh nói. Đại ca, ngươi. Cung gia mới là mắc vực thuần thú gia tộc Lý mộ mặc dù thực lực cùng nàng ca ca Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một cái thuần thú sư Thuần thú sư tại sao có thể so với bọn hắn cầm tiên ngọc càng nhiều cung vân bất đắc dĩ phất phất tay Nói ra Không cần nhiều lời Việc này ta đã quyết định Lúc này hắn đối với tên mập mạp này ngay từ đầu hảo cảm đã không còn sót lại chút gì Gian thương đây là một cách mười phần gian thương Cung gia cùng lý mộ thuê quan hệ Ngay từ đầu liền bị hắn định nghĩa là quan hệ hợp tác Mà lại là cung gia dựa vào lý mộ hợp tác Mà không phải lý mộ dựa vào cung gia Cung vân tự nhiên nhiệt lực phản đối Nhưng mập mạp này sau đó nói mà nói Lại làm cho hắn không cách nào phản bác Lấy lý mộ thuần thú thủ đoạn Hoàn toàn có thể không cùng cung gia hợp tác tự lập bếp nấu, đến lúc đó, cung gia không gian sinh tồn nhất định nhận đè ớt. Cung vân rất rõ ràng lý mộ năng lực. Nếu như hắn muốn chen chân thuần thú sự tình, cung gia tại trên thuần thú sẽ không còn bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Từ đây không người hỏi thăm cũng là có khả năng. Lý mộ hoàn toàn có năng lực như vậy, hắn ngay từ đầu ý nghĩ hay là quá mức đơn giản. Lý mộ sẽ không trở thành cung gia ôm tài lời khí Tương phản Hắn nguyện ý cùng cung gia hợp tác Nhưng thật ra là cung gia chiếm tiện nghi Vô luận hắn nguyện ý phân cho cung gia mấy thành tiên ngọc Đều là đối với cung gia bố thí Mật mạc này ngay từ đầu chỉ nguyện ý cho cung gia ba thành Trải qua hắn mấy canh giờ dựa vào lý lẽ biện luận Mới tranh thủ đến bốn thành Cung gia cùng lý mộ quan hệ Cũng từ vừa mới bắt đầu hắn kế hoạch thu Biến thành hợp tác. Cung gia lợi dụng gia tộc xanh khí cùng ảnh hưởng. Có thể hấp dẫn vô số thú nguyên. Những ngày gì thu cho lý mộ thuần hóa. Cung gia không cần lại hao tâm tổn trí nhúc tay. Không cần lại đầu nhập nhân lực vật lực. Cuối cùng đoạt được ít lợi. Cung gia có thể cầm tới bốn thành. Cách này bốn thành ít lợi. liền đồng đẳng bóng dưng chiếm được. Kế hoạch ban đầu thất bại cung vân bất đắc dĩ thở dài đối với Lý mộ chắp tay, nói ra đa tạ Lý huyên. Lý mộ có thể thuần phục gì thú thủ đoạn. Cũng không phải là hắn mười năm giết chóc trên thân góp nhặt sát khí. Mà là đạo đức kinh chân ngôn. Liền xem như không có cung ra. Hắn cũng có thể tại ngân hà tiên vực thành lập được mấy thuần thú thị trường. Trương Sơn Ban Sơ cũng là đề nghị như vậy. Nhưng mới tới ngân hà tiên vực. Cung gia đối với hắn không tệ. Mặc dù đây cũng là vì lôi kéo hắn. Nhưng ngay từ đầu. Cung vân hoàn toàn chính xác giúp hắn không ít. Hắn muốn hồi báo cung gia một chút. Hắn nói cho Trương Sơn chính là chia đôi. Cung gia cung cấp nhân mạch. Lý mộ cung cấp kỹ thuật. Tiên ngọc hai phe chia đều. Không nghĩ tới mấy canh giờ này bên trong. Trương Sơn lại vì bọn họ tranh thủ thêm một thành Thập Châu Đại Lục đã không có hắn phát huy không gian Dẫn hắn đến Ngân Hà Tiên Vực Quả nhiên là một cách lựa chọn chính xác Cung gia thuần thu chi đạo, Tại toàn bộ Ngân Hà Tiên Vực đều có chút danh khí Tại Bắc Vực danh khí càng lớn Bắc Vực đại bộ phần thiết lực Tại săn bắt đến gì thú đằng sau Đều sẽ giao cho cung gia thuần phục Dĩ vãng cung ra triệt để thuần phục dị thú Ngắn thì một tháng Lâu là mấy tháng Thậm chí là càng lâu thời gian Có lý mộ đằng sau Thuần phục dị thú thời gian trên diện rộng rút ngắn Thậm chí Nếu như không phải lý mộ cách mỗi nửa tháng Mới đến thiên vân thành một lần Cho dù là để cỡ cảnh dị thú Trong tay hắn khuất phục Cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt Cung Vân lúc này cũng đã biết, Lý Mộ Thuần Thu Chi Đạo, dựa vào là tuyệt đối không chỉ là sát khí uy hiếp, hắn mặc dù hiếu kỳ nguyên do, nhưng cũng thức thời không có quá nhiều hỏi đến. Vân Thiên Thành bên ngoài, vạn dặm địa vực đạo công Sơn Môn mới đã thành lập, thập châu đại lục linh khí mỏng manh, nơi đó người tu hành, phải bỏ ra so ngân hà tiên vực nhân số gấp 10 lần thậm chí hơn trăm lần cố gắng. Mới có thể lấy được đồng dạng thành tựu. Bọn hắn về việc tu hành cứng cõi cùng nhị lực. Ngân hà tiên vực hiếm người so. Từ đám bọn hắn sau khi lại tới đây. liền lâm vào điên cuồng trong tu hành. Như đói như khát hấp thu nơi này linh khí. Bọn hắn tại thập châu đại lục tu vi xem như đỉnh phong. Nhưng ở nơi này. Lại chỉ có thể coi là bình thường. Cơ hồ tất cả mọi người. Đều có không ít trong lòng trinh lịch. Đạo Tông bên trong. Đại đa số người đều bế quan tu hành thời điểm. Một đạo lưu quang tật túc xẹp qua. Hướng Thiên Vân Thành phương hướng mà đi. Lý mộ lần này đi Thiên Vân Thành cũng không phải là vì thuần thú. Mà là xem kiếp. Cung Vân nhìn xem niên kỷ so với hắn chỉ lớn hơn một chút. Nhưng kỳ thật hắn đã có hơn 400 tuổi tuổi. 100 năm trước. cung gia vị cuối cùng để cửa cảnh cường giả chết bởi thiên kiếp gia tộc không người kế tục cung vân chỉ có thể sớm đột phá vì gia tộc tăng thêm một vị để cửa cảnh cường giả tu hành chi đạo chính là nghịch thiên mà đi tu vi càng cao cũng không phải là hoàn toàn là chuyện tốt tiến vào để cửa cảnh đằng sau mỗi trăm năm phải bị một lần lôi kiếp nếu như không cách nào gắng gượng qua liền sẽ thân tử đạo tiêu Trước đó tất cả tu hành phí công nhọc sức, bởi vậy, Thiên Vân Thành bên trong để bát cảnh người tu hành không ít, nhưng để cửu cảnh lại phi thường hiếm thấy, bởi vì một khi tiến vào để cửu cảnh, liền muốn đối mặt không gì sánh được tàn khốc thiên kiếp. Thiên Vân Thành rất lớn, cung vân độ kiếp địa điểm tuyển tại một chỗ trống trải chi địa. Cung vân khoanh chân ngồi ở trên không trong đất, hai mắt nhắm chặt, Tại lôi kiếp đến trước đó. Đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh cao nhất. Hắn mời dặm phương viên. Không có những người khác tồn tại. Ngoài mười dặm. Thì là bóng người đông đảo. Trong thành không ít cường giả đều đến đây xem kiếp. Thiên kiếp chỉ nhằm vào người ứng kiếp. Không cho phép ai có thể chỉ cần không phải khoảng cách quá gần. liền sẽ không nhận ảnh hưởng. để cổ cảnh thiên kiếp. Trước thời gian kiến thức một phen. Đối với tu vi không đến để cửa cảnh người tu hành rất có ít lợi. Các ngươi nói. Cung thành chủ lần này có thể thành công sao ai biết. Thiên uy khó dò. Bao nhiêu cường giả. Đều chết tại dưới thiên kiếp. Hy vọng cung thành chủ có thể chịu nổi. Lôi giáp. Chúng ta sớm muộn có một ngày cũng muốn kinh lịch. Lý mộ đứng đang sôi nổi nghị luận đám người sau lưng. Một đoạn thời khắc. Hai mắt có chút ngưng tụ. Trong bầu trời xa xăm. bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy giống như một cái con mắt thật to nhìn xuống mặt đất trong con mắt lớn có vô số đảo lôi quang ập ùa không bao lâu liền có một đảo tráng kiện lôi đình bổ xuống ầm ầm lôi đình chuẩn xác không sai khiết trên người cung vân cung vân trực tiếp bị đánh vào mặt đất thiên kiếp uy áp dưới ngoài mười dặm vây xem đám người nhã tước im ắng Theo đạo thứ nhất lôi đình rơi xuống phía dưới, đạo thứ hai, đạo thứ ba cũng ngay sau đó từ trong vòng xoáy xuất hiện. Lý Mộ cách mười dặm. cũng có thể phát giác được mãnh liệt lôi đình chi lực, không hề nghi ngờ. Cung Vân lần này lôi kiếp, so Lý Mộ lần trước gặp phải, càng thêm cường đại. Hắn giờ phút này chỗ gặp phải lôi kiếp, chính là Lý Mộ trăm năm về sau muốn gặp phải. Tại từng đảo dưới thiên kiếp, cung vân lộ ra mười phần chật vật, để cở cảnh tu vi. Tại thiên quy trước mặt, là như vậy nhỏ bé, thân thể của hắn cháy đen, toàn thân máu me đầm điệp, nguyên thần cũng chịu trọng thương. Nhưng này lôi đỉnh, còn tại không ngừng rơi xuống. Giờ phút này, nhìn qua giữa bầu trời kia vòng xoáy cử nhãn, cùng không ngừng hạ xuống thiên kiếp. Lý mộ trong lòng Bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu Hắn nhắm mắt lại Rất nhanh lại lần nữa mở ra Giờ phút này trong mắt của hắn nhìn thấy cảnh vật cùng mọi người tại đây hoàn toàn khác biệt Trong mắt của hắn hư không Cũng không phải là không có vật gì Mà là tràn đầy từng đạo dây nhỏ Mà ngoài mười dặm Vòng xoáy kia vị trí thì là một cách không biết do bao nhiêu dây nhỏ ngưng tụ cuộn chỉ. lý mộ có chút ngoài ý muốn thiên kiếp bản chất thế mà cũng là những dây nhỏ này. Hắn đem những dây nhỏ này xưng là đạo. Dưới loại trạng thái này, Hắn có thể khống chế phạm vi nhất định dây nhỏ. không biết có thể hay không khống chế dây kia đoàn lý mộ thử nghiệm giật giật tâm niệm. cái kia to lớn vô cùng cuộn chỉ. thế mà thật bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngoài mười dặm cung vân cảm nhận được trong vòng xoáy kia càng phát ra kinh khủng lôi đình chi lực. Một trái tim đã gần như tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới. Lần này thiên kiếp thế mà cường đại như vậy. Lấy trong vòng xoáy kia ập hồ khí tức. Nếu như lại rơi xuống một đảo. Hắn tất nhiên sẽ hình thần câu diệt nhưng ngay lúc trong lòng của hắn sợ hãi đến cực điểm lúc. Cái kia để cho người ta tuyệt vọng vòng xoáy. Thế mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cung vân mừng rỡ trong lòng. Chẳng lẽ lần này thiên giếp kết thúc một bên khác. Lý mộ ngạc nhiên phát hiện. Đạo đức kinh thế mà khủng bố như vậy. Ngay cả thiên giếp đều có thể cưỡng ép tiêu tán. Không biết có thể hay không chủ động chế tạo hắn thử nghiệm lần nữa đem những dây nhỏ kia ngưng tụ cùng một chỗ. Trong hiện thực. Cung vân đỉnh đầu. Một cái so vừa rồi còn lớn vòng xoáy. Lại bắt đầu ngưng tụ. Thiên kiếp tái hiện. Cung vân dọa đến vong hồn bay lên. Thất thanh nói. Không phải đâu. Còn đến bất quá. Tiếng nói của hắn vừa mới mở miệng. Vòng xoáy kia lại chậm rãi tiêu tán. Lần này cung vân không có may mắn. Ánh mắt nhìn tròng trọc vào bầu trời. Sợ nơi đó lại có cái gì gì động. Nơi xa, Lý Mộ từ từ mở mắt. Trong mắt có quang mang lói lên một cái rồi biến mất.